Họ đi thẳng tới ga ra ngầm. Ở đó đã có xe đậu sẵn, vẻ ngoài khiêm nhường, nhưng nội thất hào hoa rộng rãi. Trình Tân mở cửa xe, cả đàn mèo nối nhau nhảy lên. Cô là người leo lên xe cuối cùng. Cổ xanh ngồi vào ghế phụ lái. Lái xe là một con người. Trình Tân rẻ chừng lấm lét quan sát người đó. Phù Khanh nói, là tài xế, đừng lo, cũng là người có thể biến thân trong tập. Trước khi khởi động máy, Tài xế ngoái lại cười với trình tân, hai mắt hít tịt, chào tiểu thư, lão là, lão ngô. Trình tân ngượng ngập gật gật đầu với lão ngô, sau đó nép chặt vào phù khanh, dụi nhẹ má lên người bà, mềm thật đấy, thích thật, chỉ muốn dụi thêm vài cái nữa thôi. Nhưng đây là mẹ, không thể làm thế được, ngồi yên, xe chạy bon bon trên đường, chừng hơn một tiếng sau mới đến nơi, trình tân biết khu này. Đây là một khu lâu đời trong nội thành, có rất nhiều các kiến trúc cổ kính, lại đâu đó cảm giác như lạc vào vùng kênh rạch phương Nam. Trình Tân xuống xe, đứng đợi. Trước cánh cổng lớn như kiểu cổng ở Lâm Viên Tô Châu, chỉ từ cánh cổng đã nhìn ra đây là một nơi trang nghiêm đặc nét cổ xưa. Vừa nhìn qua đã thấy mấy căn nhà trông khá lâu năm. Tiến sâu vào trong rồi, so với những cánh cổng cao và kín thường thấy ở những tòa nhà lớn trong các bộ phim điện ảnh cổ trang. Thì không khác chút nào Nhưng cái cảnh quan xung quanh mà cô được chiêm ngưỡng lúc này Và cái được phục dựng trên tivi Thì lại khác một trời một vực So ra thì nơi này có Sự cổ kính hơn Đình đài lầu cát Như mộng như vẽ Đẹp đến độ trình tân nhìn không dứt mắt Đi qua một đoạn đường dài thật dài Cuối cùng cũng tới được khoảnh sân nơi họ ở Trừ trình tân vẫn ngồi ngoài phòng khách ra Nhưng con mèo còn lại đều tự ai Về phòng người nấy thay quần áo qua chừng mười mấy phút sau những người về phòng thay quần áo lần lượt đi ra người ra đầu tiên cổ ý anh cao tầm một m tám năm, cũng có đôi mắt màu lam tóc đen bước tới trước mặt trình tân vươn tay ôm chầm lấy cố mừng em về nhà tân tân hì hì trình tân cũng vòng tay ôm lại anh trai tôi thật đẹp trai tiếp đó là phù khanh và cổ xanh phù khanh mặc một cái váy liền màu xanh sẫm Càng tôn lên làn da trắng khiết tựa chất ngọc dương chi, mái tóc đã hơi ngả ánh bạc càng khiến bà đẹp đến khôn tả. Ngũ quan của trình tân giống hệt phù khanh, nhưng màu tóc lại được di chuyển từ cổ xanh, người vẫn luôn đứng bên phù khanh. Cổ xanh có gương mặt sắc sảo cao lớn rắn giỏi. Khí thế kinh người, trình tân thầm thán phục trong lòng. Trời ạ, chỉ số nhan sắc của cái gia đình này không biết cao đến đâu nữa đây. Phù khanh đi tới ôm trình tân thật chặt. Cổ xanh thì nhẹ nhàng xoa đầu cô, chỉ ngôn tới sau họ mấy phút, với sơ mi trắng và quần tây đen, trên tay là chiếc áo vét, hình như sắp phải ra ngoài. Trông thấy chỉ ngôn, trình tân nghĩ thầm, hóa ra không phải nhan sắc của nhà mình cao, hẳn phải là nhan sắc của cả cái tộc này đều cao hơn loài người. Bình thường mới đúng, khụ, vì từng là loài người thuần chủng, thành thật một chút, thì cái cao hơn này, thực ra cũng chỉ là cao hơn một chút. một chút xíu thôi, hề hề. Tại sao lại nói như vậy à? thì bởi vì chỉ ngôn cũng có vẻ đẹp trai chẳng kém cổ ý chứ sao? chỉ là chỉ ngôn tóc đen mắt đen, tuy rằng đôi mắt đó sâu thâm thẳm và ngũ quan sắc nét, nhưng lại không có cảm giác như là con lai. Trình Tân chủ động vẫy tay chào chỉ ngôn. giờ phút này cô vui đến như sắp bùng nổ luôn. ấy, dù gì cũng đã có người nhà, nghĩ ngợi một hồi, Trình Tân liền không ngăn được khóe môi vểnh lên. À, đúng rồi, sau này cô sẽ tên là Cổ Tân, chứ không phải Trình Tân nữa rồi, nhưng cũng đều là Tân Tân cả. Chuyện tên tuổi, Trình Tân chẳng chút bận tâm. Sau khi đã làm quen hòm hòm rồi, Phủ Khanh dắt tay Trình Tân kéo đi, nào, dẫn con đi xem thử nơi con sẽ ở nào. Cổ ý và trì ngôn thì còn công chuyện, đã đi trước. Cô Xanh đã tới thư phòng, vừa nay có quản gia đến tìm. Ông đã bảo quản gia tới thư phòng chờ mình. Trình Tân bước chân vào nơi này, chợt có cảm giác như vừa xuyên không vào cổ đại, còn có mấy cái phong kiến kiểu quản gia nữa chứ. Cả không gian nơi đây đều cho cô một cảm giác cổ xưa, lâu đời, đập thẳng vào mặt. phù Khanh kéo Trình Tân đi ra ngoài, tiến dọc theo hành lang bên tay trái, băng qua hết chiều dài hành lang, một khoảnh sân nhỏ phía tây xuất hiện. Trong sân có tòa nhà nhỏ ba tầng, có một hàng cây lựu, ngoài sân, một hồ. Nước phủ kín bóng sen, thời gian này chính vào tiết hoa nở, khắp mặt nước rực một màu đỏ cháy. Phóng mắt nhìn, đâu đâu cũng là bóng sen, lá sen tầng tầng lớp lớp, đẹp đến say lòng. Nhưng đảo mắt về lại khoảnh sân, hoa đã úa tàn, cây lựu sắp nở hết mùa hoa. Trình Tân khen một câu, thật đẹp, sau đó đi vào theo phù khanh. Phòng của Trình Tân ở tầng 2, mặc dù bên ngoài đậm nét cổ phong, nhưng trang trí trong này vẫn có nhiều vật dụng hiện đại. Ví như máy tính này, TV này, máy lạnh này, đều có đủ cả. Nội thất theo hướng hiện đại, ngoại thất lại đặc màu hoài cổ. Theo Trình Tân, đây thật là một thiết kế độc đáo. Đúng là cuộc đời lúc nào cũng đầy những bất ngờ. Phù Khanh nói, ngày mai sẽ có vài họ hàng đến thăm. Hôm nay con nhớ nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Lát nữa người làm sẽ đưa bữa trưa lên. Đến tối rồi cả nhà chúng ta cùng ăn sau. Vừa nhắc đến chuyện gặp gỡ họ hàng ngày mai. Trình Tân lập tức căng thẳng Phù Khanh đã nhìn ra nỗi lo của cô Nhẹ giọng trấn an Không nhiều người đâu Chỉ là vài họ hàng gần thôi Chỉ có gì út và người nhà gì út con Với một vài người thân bên cha con Cũng đủ một bàn cơm thôi Ăn xong còn có thể chia bàn chơi mạt chược nữa Sự ung dung Điềm đạm của Phù Khanh đã khiến Trình Tân bình tinh phần nào Trình Tân gật đầu vâng dạ Sau khi giới thiệu sơ về tình hình trong nhà Phù khanh liền hiểu ý đi ra ngoài, lúc đi còn chu đáo khép kín cửa, để lại không gian cho Trình Tân chậm rãi. Tiêu hóa thông tin, Trình Tân lượn lờ trong phòng ngủ ngoại cỡ của mình, sau đó là phòng khách và thư phòng một hồi, lại nhìn thời gian. Còn sớm, lúc ấy, người làm đã mang bữa trưa lên. Trình Tân cảm ơn người đó, người làm để bữa trưa lại rồi lui ra. Trình Tân đang ngồi trước cái bàn trong phòng khách. Kỳ thực, Có thể do vẫn chưa thoát ra khỏi cơn hưng phấn lúc nãy nên cô vẫn chẳng chút khẩu vị. Hơn nữa, chính vào những lúc cô đơn thế này, cô lại bỗng nhớ tới liêm đường. Lúc rời đi, cô đã định gọi điện thoại hoặc que át cho anh, nhưng vì người nhà dục đi vội quá, cô lại sợ nếu chỉ qua quyết mấy câu, chưa kịp nói rõ ràng đã cúp máy, thì e sẽ còn khiến anh lo lắng hơn. Còn bây giờ, hiện đang là thời gian riêng tư của cô, Đương nhiên là muốn nói thế nào thì nói thế ấy, không sợ bị ai cắt ngang. Trình Tân lấy điện thoại ra, để túi sách lại trên sofa rồi đứng dậy đi lên hành lang tầng 2. Cô tới chỗ chiếc ghế mây, vừa ngắm ao sen dưới lầu vừa. Gọi cho Liêm Đường. Số điện thoại này do Liêm Đường lưu sẵn cho cô. Trong máy cũng chỉ lưu duy nhất số của anh. Lúc nhận cuộc gọi của Trình Tân, Liêm Đường cũng vừa mới hoàn thành công việc, đang định đi nghỉ ngơi một lát. thấy là trình tân anh lập tức nhận máy cười hỏi em lại biến hình rồi à thủy thủ mặt trăng óc tưởng tượng hài hước của liêm đường khiến trình tân bật cười vui vẻ thứ dài khoe khoang đúng vậy thủy thủ mặt trăng biến hình rồi ở nhà có chán không em ăn gì chưa trong tủ có canh gà đấy em hâm lại rồi bỏ ít mì vào ăn tạm vậy nhé biết liêm đường dù đang ở công ty mà vẫn lo lắng đến chuyện ăn uống của mình trình tân vui như mở cửa trong bụng tươi tỉnh cười nói với anh anh trai đẹp trai à tôi về nhà rồi liêm đường ngẩn người não bộ chậm rãi chuyển động hỏi lại em liên lạc được với người nhà rồi vâng vậy bây giờ em đã đi rồi nhưng nếu có rảnh tôi sẽ về thăm anh tôi còn cầm cả điện thoại theo cho tiện liên lạc nữa tại cũng sợ tối anh về nhà không thấy lại nghĩ lung tung cho là tôi lại bị bắt mất Ừm, nên là, tối anh về nhà, không thấy tôi thì cũng đừng lo nhé. ừ. liêm đường đáp gọn lòn, mắt nhìn trợ lý lặng lẽ bưng cơm vào, tự nhiên lại thấy mất hết khẩu vị. Kể từ khi biết tiểu tiểu có thể biến thân, tuy đã rõ rằng con bé không phải một bé mèo bình thường và có thể sẽ rời khỏi anh vào một ngày nào đó, nhưng liêm đường không thể ngờ ngày này lại. Tới nhanh như vậy, nhanh đến mức anh chẳng kịp chuẩn bị. Chỉ cần nghĩ tối nay về đến nhà sẽ chỉ có mình anh cô độc, trái tim chật như bị ai khoét vào một lỗ, một thứ cảm xúc không rõ tên chậm rãi bén dễ xâm chiếm toàn thân. Trình Tân vẫn còn chưa nén được vui mừng, anh trai đẹp trai, lát nữa anh gửi tôi số WeChat của anh nhé. Đợi tôi đăng ký WeChat xong sẽ thêm anh ngay, vậy là chúng ta có thể thường xuyên liên lạc rồi. Sau khi biết được Trình Tân đã rời đi, Liêm Đường có hỏi thêm một vài vấn đề kiểu như đã đi đến chỗ nào có xa anh lắm không đủ thứ chuyện mà anh nghĩ ra trình tân lần lượt trả lời từng cái biết trình tân vẫn ở trong thành phố này trong một khu nhà lâu đời nào đó liêm đường cũng an lòng phần nào đồng ý tất cả nhưng yêu cầu của trình tân rồi liêm đường mới cúp máy sau đó soạn một tin nhắn gửi nick weát của mình cho cô không lâu sau trình tân đã đăng ký weát xong liền mời liêm đường thêm bạn liêm đường mở Điện thoại vào WeChat lập tức chấp nhận lời mới. Trình Tân kết nối với Wi-Fi trong nhà rồi gọi video con cho Liêm Đường. Cuộc gọi đã kết nối. Trình Tân dựng điện thoại kê đứng trên bàn, vừa cầm thìa vừa hỏi Liêm Đường, anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Liêm Đường cũng kê điện thoại lên bàn, bắt đầu động đũa. Trình Tân khấp khởi mừng thầm, vậy chúng ta ăn chung đi. Tôi cũng chưa ăn, đang chuẩn bị dùng bữa đây. Hiển nhiên. Cô đã trông thấy hộp cơm chưa đặt trước mặt liêm Đường Liêm đường im lặng ngắm nhìn gương mặt cô qua màn hình điện thoại Khoảng trống trong tim như đã được lấp đầy Trên mặt cũng bất giác lộ một nụ cười thư thả Ừ Ăn cơm xong trình tân vương vai nói Tôi thấy hơi mệt Phải đi tắm rồi ngủ một giấc đã Chừng nào rảnh chúng ta liên lạc sau nhé Đợi thêm thời gian nữa Hôm nào không bật Tôi sẽ về thăm anh Được Tôi chờ em Liêm đường trịnh trọng đáp ứng Đồng thời bắt đầu mong đợi ngày đó mau đến Bye bye trình tân cười vẫy tay chào anh qua ống kính Sau đó tắt máy Đứng dậy đi vào phòng tắm Tắm rửa sạch sẽ xinh đẹp xong Lại ngâm buồn thư giãn thêm một lúc lâu mới đi ra Lau khô người sấy khô tóc Rồi lập tức nhào ngay lên giường Đánh một giấc tới tận hơn 7 giờ tối Trong lúc ngủ Phú Khanh có tới xem thử Thấy cô đã ngủ say nên cũng không đánh thức Ngủ dậy, Trình Tân leo xuống giường, vệ sinh đơn giản một lát, thay bộ quần áo phủ khanh đã chuẩn bị sẵn, tóc buộc đuôi. Ngựa, tết thành đuôi sam thả sau lưng, thoạt trông gọn gàng hoạt bát, rất dễ thương. Đến tối, một nhà bốn miệng cùng ngồi trong nhà ăn dùng bữa tối, ăn xong thì ngồi xuống uống trà trò chuyện một lúc. Chẳng qua, phần lớn thời gian đều dùng để giới thiệu cho Trình Tân về tình hình trong nhà và thông tin cá nhân của cô. Nhờ vậy, Trình Tân mới biết mình không phải kẻ cư trú bất hợp pháp gì, mà là công dân có giấy chứng minh, căn cước đàng hoàng, đồng thời cũng biết, nhà mình còn có một đống của cải kết xù, chỉ riêng tiền thuê nhà cũng đã thu tới mỏi tay, nói chung là tuyệt không phải loại thiếu tiền. Trình Tân lại nghĩ đến đời trước, biết bao cực khổ cố gắng chỉ phút chốc đã hóa thành cát bụi, trở về là con số không, quyết tâm đời này sẽ không liều mạng thế nữa. Cô muốn hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống này. Đương nhiên, hưởng thụ này không có nghĩa là từ đây về sau sẽ làm sâu gạo ăn không ngồi rồi gì đó, mà là sẽ không liều liều liều mất cả mạng. Sống như đời trước nữa. Quý trùng sinh mạng, yêu thương cuộc sống. Thật ra, ngay từ khi quyết định đi cùng họ, Trình Tân đã bắt đầu đánh cuộc. Cô quá tò mò về thân thế của mình. huống chi, lúc ấy cô đang vô cùng mông lung về thân thế mình. lại đột nhiên có một đám mèo có thể giao tiếp qua suy nghĩ với mình xuất hiện, thì dù có biết rõ rằng cứ cả tin đi theo đối phương như vậy là rất không ổn, nhưng đồng thời, cô cũng không dám dễ dàng bỏ lỡ cơ hội có thể là duy nhất để tìm ra chân tướng này được. Hơn nữa, cô còn cảm thấy, cho dù mình không chịu đi, thì gia đình mèo tự xưng là người nhà của cô đây hẳn sẽ không thể để mặc cô tiếp tục sống ở chỗ này được nữa. Sau khi suy đi tính lại, xét cả trăm đường, Cuối cùng cô cũng quyết định cùng đi với họ, đánh cuộc một lần, đồng thời, cũng để tránh mang tới những rắc rối cho cuộc sống của liêm đường. Nhưng giờ nhìn lại, cô đã cược đúng rồi. Từ lúc nhìn thấy Phù Khanh tiến lại gần mình trong hình thái, loài người, cô đã có thể cảm giác được một sự giao hòa kỳ lạ giữa những linh hồn. Đó là một thứ cảm giác rất thần kỳ. Nó chỉ dẫn cô, cho cô câu trả lời. Đây chính là người thân của mày. Hóa ra, Huyết thống là thứ khiến người ta phải kinh ngạc rồi vỡ hòa trong hạnh phúc như thế. Tựa như đã tìm được một mái che kiên cố, một tấm giáp mạnh mẽ chống chọi với cô đơn. Có người thân bên cạnh, hóa ra là cảm giác như thế. Chỉnh tân nằm một mình trên giường, kéo chăn trùm kín mặt. Vui không thể kìm nén. Cô thực sự rất thích, rất thích cảm giác này. Buổi tối một nhà bốn miệng cùng nhau dùng bữa, lần này. Chỉ ngôn với tần số lên sàn cao ngất ngưỡng mọi lần lại không thấy đâu, mà chỉ có ba mẹ và anh trai của Trình Tân. Bầu không khí vô cùng thoải mái, không có người ngoài, khiến Trình Tân không còn thấy áp lực như lần trước. Trong đình nghỉ mát trên hồ sen, cháo trắng dưa cải, những món ăn nhẹ thanh đạm ngày hè cũng kích thích khẩu vị phần nào. Có thể là do con gái còn đỏ hỏn đã bị lạc mất trong tay mình, nên Phù Khanh vừa nghĩ liền sinh lòng hổ thẹn. Vì vậy càng để tâm chăm sóc trình tân hơn, cái gì cũng muốn làm thật hoàn hảo, đến cả ăn cơm cũng cố gắng làm theo khẩu vị của cô, rồi món nào trên bàn mà cô ăn nhiều hơn mấy miếng, thì cũng cố ghi nhớ trong lòng. Thật ra, phù Khanh và Cổ sinh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được rằng dù con gái đã trở về, nhưng giữa họ và nó vẫn tồn tại một vách ngăn vô hình, dù con gái có không. Để ý... thì vẫn không bao giờ có thể thân thiết gắn bó với họ như con cái được nuôi dưỡng yêu chiều bên cạnh từ tâm bé. Đây là tiếc nuối của họ, cũng là điều họ cần phải cố gắng bù đắp, lại càng không thể trách cô, mà chỉ có tự trách sâu sắc. Đúng là trình tân không thể thực sự thân mật như con gái nhỏ của họ được. Một mặt, linh hồn cô đã là người trưởng thành, chứ không phải đứa trẻ non nớt vừa mới vào đời. Tính cách của cô vốn đã như thế, từ trước tới giờ vẫn luôn sống một mình. Tự lực cánh sinh, huống chi, dù có là người nhà thật, trong lòng cũng tự nhủ mình phải giao tiếp với họ nhiều hơn, không thể quá xa cách lạnh nhạt, nhưng nói gì thì nói, bỏ qua quan hệ huyết thống ràng buộc thì với cô, họ chỉ đơn thuần là những người xa là chưa từng quen biết. Mấy chuyện tình cảm kiểu này, không thể vừa gặp mặt đã thân thiết gắn bó được, mà phải dùng thời gian chung sống lâu dài để tích lũy dần dần, ngày càng quen thân, so với liêm đường bên cô bấy. Lâu Trình Tân cảm thấy mình cần phải chậm giải thích ứng với môi trường mới này, và cả tình yêu cùng nét buồn thương cảm đâu đó ẩn giấu trong ánh mắt mỗi khi ba mẹ nhìn mình. Cô biết nguyên do làm họ buồn. Dù ánh mắt kia không quá mạnh mẽ, nhưng cô cảm thấy, chuyện gì cũng phải tuần tự từng bước một. So với sự tự trách của ba mẹ, thì những lúc đi với anh trai cổ ý, Trình Tân thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tính ông anh này khá cởi mở, làm gì nói gì cũng thẳng thắn trực tiếp. Trình Tân thích nhất là chơi với kiểu người thế này vì sẽ không phải mệt mỏi suy tính, nên sau khi tiếp xúc, với ba mẹ là tôn kính, còn với anh trai thì lại như bạn bè thân thiết. Mấy chuyện làm nũng, Trình Tân vẫn chưa thể mặt dày quá được, nhưng kiểu sống chung thế này, y ra cũng đã khiến cô thả lỏng phần nào. Cũng có thể đã nhận ra rằng Trình Tân không thích tiếp xúc với người lạ lắm nên thay vì hôm sau, Phù Khanh và Cổ Xanh đã tinh ý hoán buổi gặp mặt họ hàng lại mấy. Ngày, cũng là để có thêm mấy ngày bầu bạn bên con gái, tìm hiểu kỹ càng về nhau hơn. Đêm đến, nằm trên giường, nét mặt phù khanh vẫn đầy nét suy tư. Cổ xanh biết vợ mình đang tự trách vì đã để con gái lưu lạc bên ngoài lâu đến thế, bỏ lỡ quá nhiều thời gian làm bạn bên con, còn là giai đoạn quan trọng nhất. Giờ con đã trưởng thành, những chuyện họ có thể làm được chẳng còn mấy. Cổ xanh an ủi vợ, tân tân rất hiểu chuyện. Dù sao cũng đã lạc khỏi chúng ta bao lâu nay, con bé. Không thể tự nhiên làm nũng, thoải mái trải lòng với chúng ta, Âu cũng thường tình. Tính nó đâu phải kiểu trải đời ai cũng thân thiết được, để sau này quen rồi thì sẽ tốt hơn. Không phải nó và cổ ý vẫn rất tự nhiên đấy à. Nhìn là biết mà, con bé này thuộc loại mưa dầm thấm lâu. Phù Khanh hiểu hết chứ, nhưng vẫn không ngăn được nỗi muộn phiền. Dù sao... Rõ rành rành là họ đã bỏ qua khoảng thời gian quan trọng trong giai đoạn trưởng thành của con gái, sự ấy náy trong lòng vẫn. Từng giây từng phút hiển hiện, khắc sâu. Chủng tộc này của họ, giai đoạn trưởng thành vốn đang ngắn ngủi. Mặc dù tuổi thọ về sau dài đằng đẵng, nhưng chỉ có lúc con cái đang lớn mới là giai đoạn cha mẹ chung sống tình cảm nhất với đứa con. Tình cảm cũng được gây dựng trong giai đoạn này. Nhưng bà đã bỏ lỡ quá nhiều, quá lâu. Khiến giờ đây con gái chỉ có thể coi bà như một người bạn mà đối đãi, thân thiết vừa phải, xa giao. Con bà là đứa bé ngoan, người nuôi con bé đã dạy bảo. Nó rất tốt, đây là điều họ không thể phủ nhận. Cổ xanh và phù khanh đều nhất trí cho rằng, biểu hiện của trình tân bây giờ đều là học theo vị loài người đã nhận nuôi cô kia. Nghĩ tới đó, phù khanh lại thở dài. Cổ xanh hôn nhẹ lên chán vợ, nói, anh tin là lâu dần. Chỉ cần chúng ta cố gắng, tân tân sẽ hoàn toàn tiếp nhận chúng ta thôi. phù Khanh vòng tay ôm cổ xanh, nhẹ gật đầu. Hồi lâu sau, cổ xanh mới thì thầm, xin lỗi. Nếu như không phải vì người phụ nữ kia, con, gái ông cũng đã không bị người ta vứt mất. phù Khanh không tiếp lời, nhắc tới người kia, bà lại thấy ghê tởm. Nếu chỉ vì tình cảm không được đáp lại mà làm tổn thương tới một đứa trẻ thơ bé yếu ớt, thì người như vậy. tuyệt không đáng được bà tôn trọng mặc dù người nó đã phải nhận trừng phạt xứng đáng nhưng bà vẫn chưa thể cam lòng có lẽ mục đích thực sự của cô ta chính là khiến tình cảm giữa họ và con gái gượng gạo như bây giờ phù khanh nói với cổ xanh không phải do anh đều là lỗi của cô ta cổ xanh ngủ đi mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi phù khanh nhắm mắt lại chợt sực nhớ tới một chuyện khác Bà nắm lấy cổ tay cổ xanh, chuyện chỉ ngôn. Hay đừng nói với con bé sớm quá, em sợ sẽ khiến nó bận tâm chuyện này, rồi lại làm ảnh hưởng đến chuyện bồi dưỡng tình cảm giữa hai đứa. Cổ xanh, anh hiểu rồi, con bé mới về nhà, nói chuyện này ngay cũng không hay. Với lại, con bé vẫn còn nhỏ, bởi vì sự đặc biệt của chủng tộc mà người. Trong tộc chưa bao giờ kết hôn với người bình thường, không chỉ vì họ không chấp nhận loài người. mà còn vì sống chung với loài sẽ không có kết quả tốt, bất luận là đối với con người, hay với chính bản thân. Vì vậy, họ chỉ có thể kết hôn với những tộc nhân cùng tộc. Đây là chuyện không thể thay đổi. Mà chỉ ngôn, chính là người chồng tương lai họ đã chọn cho con gái từ khi nó vẫn còn trong bụng mẹ. Chẳng qua, nếu con gái không thích, hay hai đứa nó không thích hợp, thì họ cũng sẽ không cưỡng cầu con gái và chỉ ngôn phải bên nhau, mà sẽ chọn những người trong tộc khác. Chỉ là, tạm thời họ vẫn không quá bận tâm tới chuyện này. Giờ họ chỉ muốn bù đắp cho con, làm bạn bên con, khiến con bé nhanh chóng thân thiết với mọi người, quen thuộc với môi trường này và những chuyện trong gia tộc. trình Tân không hỏi nhiều về nguyên do mình bị lạc đàn. Chuyện này cũng tựa tựa như khi gặp những người tàn tật hay có khiếm khuyết trong thế giới loài người. Vậy, có hỏi cũng chỉ làm ba mẹ tăng thêm cảm giác tội lỗi. trình Tân lăn lộn trên giường. Lại nhắn tin cho Liêm Đường. Lúc nhận được tin nhắn của cô, Liêm Đường mới vừa sấy tóc xong. Nghe tiếng chuông điện thoại, anh lập tức mở máy, nhập khóa vân tay rồi đọc tin. Thấy là Trình Tân, tự chính anh cũng không ý thức được khóe miệng mình đang cong lên. Trình Tân hỏi anh đã ngủ chưa? Liêm Đường nhắn lại, mới sấy tóc xong. Em thì sao? Sắp đi ngủ chưa? Trình Tân ngáp dài nhắn. Chà, sắp rồi. Anh cũng biết đó. Tôi dễ bị mệt lắm, liêm đường không nỡ để cô tiếp tục vừa chống chọi với cơn buồn ngủ vừa nhắn tin với mình, nhắn lại, mệt thì ngủ đi, bao giờ rảnh lại nói tiếp. Chính tân vô thức gật đầu vâng giả với màn hình điện thoại, mắt mũi nhắm tịt, trong đầu cô vẫn mơ mà nghĩ rằng, gật đầu thì liêm đường sẽ nhìn thấy như trước đây, như hồi còn sống bên anh. Sau khi ngủ, cuối cùng, thời gian duy trì hình người lâu nhất nhờ có linh lực của mẹ phù. khanh giúp sức cũng kết thúc trình tân biến trở về dáng mèo ban đầu quả nhiên vẫn là ngủ trong lốt mèo thì thích hơn hẳn dù gì cũng không phải con người chân chính mà trình tân chỉ cảm thấy toàn thân thư thái duỗi căng người trở mình chìm sâu vào mộng đẹp sáng hôm sau tỉnh lại cô mới sực nhớ ra tối qua cô vẫn chưa nhắn tin lại cho liêm đường nhưng sao cô lại nhớ như mình đã trả lời anh rồi nhỉ trả lời kiểu gì thế Chẳng lẽ là trả lời trong mơ Nhìn lại đồng Hồ, hẳn bây giờ liêm đường đã đang vùi đầu trong công việc nữa rồi chỉnh Tân không muốn làm phiền liêm đường Nên không nhắn tin lại cho anh Anh trai đẹp trai không phải người hay để ý những chuyện vặt vanh thế này đâu chỉnh Tân nhảy xuống giường Trong thân mèo Cô đứng bên hành lang tầng 2 Phóng mắt nhìn ra ao sen phía dưới Vươn vai duỗi người thật căng Đúng lúc phù khanh từ dưới tầng đi lên gặp ngay con gái đang vươn vai. Bà cười cười trêu chọc, tỉnh rồi đấy. À, hồi sáng thấy con ngủ ngon quá nên mẹ không gọi. Con mà ngủ thêm một lúc nữa là có thể ăn trưa luôn được rồi đấy. Trình Tân ngượng ngùng le lưỡi. Những động tác nhỏ kiểu này, Trình Tân hiếm khi thể hiện ra trước mặt Phù Khanh. Lúc làm người, cô dễ thấy xấu hổ, ngăn cách hơn. Nhưng khi dùng bản thể thì lại thả lỏng hơi đôi chút. Phù Khanh mừng thầm trong bụng. lại gần bế con gái lên tuy là con đã có thể biến hình cũng trưởng thành rồi nhưng nếu muốn biến hình vẫn còn cần ngủ nhiều để đảm bảo thể lực bằng không sẽ không thể duy trì dáng người lâu được trong thời gian này con đừng nên dùng thân thể loài người nhiều để dành sức đến hôm gặp mặt người thân có thể duy trì hình người được lâu hơn hóa ra cô hay mệt mỏi buồn ngủ là để tích lũy năng lượng à trình tân bừng tỉnh gật đầu tỏ ý đã hiểu Phù khanh bế trình tân xuống lầu, sau đó vào nhà vệ sinh tầm một rửa mặt đánh răng lau chân tay cho cô, xong xuôi bế gia đình nghỉ mát đã. Răng lớp màn mỏng ngăn mũi, đây chính là nơi họ đã dùng bữa tối qua. Phù khanh đặt trình tân lên bàn, dùng muống đút cho cô bữa sáng mà lại như bữa trưa này. Vừa đút cho cô, Phù khanh vừa giới thiệu thời khóa biểu hôm nay của cô. Đợi ăn xong, con sẽ bắt đầu đi học. Meo. Trình Tân vừa nhai nuốt vừa nghiêng đầu nhìn Phù Khanh. Phù Khanh xoa xoa đầu cô con vẫn chưa biết nhiều về chuyện gia đình mình, cũng không hiểu rõ về chủng tộc nên cần học thêm lịch sử, học cả. Về quá trình trưởng thành nữa, chừng nào con hiểu gần hết những điều này rồi sẽ dựa theo sở thích của con để mời gia sư khác dạy tiếp. Sau này sẽ không được nhàn hạ gì đâu, còn phải bận rộn lâu lắm đấy. Trình tân chẳng chút lo lắng hay sợ hãi gì về tương lai, không được nhàn hạ, này. Ngược lại, cô còn vô cùng hứng thú tìm hiểu xem đây là tộc mèo gì, sinh vật nào. Chỉnh tân phối hợp gật đầu, ngoan ngoan đáp, dạ, đã rõ, con sẽ cố gắng. Còn rất hào hứng nữa đó, hề hề, chỉ. Mong trước lúc bận rộn, có thể tranh thủ chút thời gian về thăm anh trai đẹp trai, cũng để anh được hoàn toàn yên lòng, để anh biết cô đang sống rất tốt. Anh trai đẹp trai, anh phải chờ tôi đó. Tôi sẽ đi tìm anh chơi ngay ấy mà. Mà ở đầu kia thành phố, Liêm Đường cũng đang mong chờ Trình Tân quay về. Đúng vậy, quay về. Tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành và những thay đổi đặc biệt đầy huyễn hoặc của cô, Liêm Đường đã không thể xem cô như là thú cưng của mình được. Nữa, đó là cô gái của anh. Ba ngày sau, Trình Tân vận bộ đồ phù khanh chuẩn bị cho mình là một cái đầm dài đến đầu gối. Kiểu dáng hoạt bát, cảm giác trong trắng lại có sắc lam ẩn hiện như mặt hồ xanh nước gợn. Sắc trắng chuyển dần sang màu lam của nước, đẹp tựa như một tác phẩm hội hòa mới vừa buông bút, tươi mới, non trẻ. Da cô cũng trắng tinh hệt như Phù Khanh, nên mặc những màu sáng thế này là tôn da tốt nhất. Phù Khanh tết cho cô một búi tóc trông rất thục nữ, kẹp vào. Chiếc kẹp tóc đính kim cương, đẹp lắm. Phù Khanh ngắm nghía con gái mình trong gương. nở một nụ cười dịu dàng, Trình Tân cũng nhìn vào gương, tươi cười với Phù Khanh. Cô ngưỡng mộ tay nghề tết tóc của Phù Khanh quá, tiện tay tết đại một hồi mà đã ra hình ra dáng đàng hoàng, giỏi thật đấy. Phù Khanh mặc chiếc đầm dài màu đỏ thẫm, đẹp rạng rỡ người sáng. Trình Tân ăn vặn xong rồi đến đứng cạnh bà, nhìn kiểu gì cũng biết đây là hai mẹ con. Trình Tân lại bất giác liếc mắt, nhìn Phù Khanh một cái, Cô cảm thấy mẹ mình thật giống một nữ minh tinh nổi tiếng bên Mỹ thời trẻ, tên là Elizabeth Taylor thì phải, ở chỗ đều là hai mỹ nhân có nét đẹp rất riêng, khiến người người phải ngừng thở chiêm ngưỡng. Hai người nối đuôi nhau xuống lầu, bước đến phòng khách. Lúc này, ai nấy đều đã có mặt gần như đông đủ. phù Khanh nắm tay dắt trình tân vào phòng khách. Cả phòng người đang túm tụm trò chuyện trời đất bỗng nhất loạt hướng ánh nhìn về phía hai mẹ con. Trong thấy vợ và con gái, cổ xanh vô thức mỉm cười hiền từ. Em gái của Phù Khanh, Phù Hoàn, thấy Trình Tân cũng tươi cười lại gần, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Đẹp quá! Phù Hoàn và Phù Khanh là hai mỹ nhân đẹp theo hai phong cách khác nhau. Phù Khanh giống cha, thiên về vẻ chính khí, oai hùng. Phù Hoàn lại theo mẹ, thiên về vẻ đẹp dịu dàng thục nữ. Bây giờ, nhìn thấy Trình Tân đứng bên chị, phù hoàn chỉ thấy thật chẳng khác gì chị mình thời trẻ trừ màu tóc khác biệt thì hầu như là từ một khuôn đúc ra gen thật là một thứ thần kỳ nó tạo ra một bản sao hoàn hảo thậm chí khi kết hợp với một dãy gen khác lại còn cho ra bản thăng cấp hoàn mỹ hơn chính tân ngượng ngùng trước lời khen thẳng thắn này lại nhìn phía sau thấy vẫn còn một đám người lúc nhúc chứ nếu như giờ chỉ có mình gì út ở đây có lẽ cô còn có thể trêu lại một câu tại gen tốt thôi á hì hì nhưng trước không ít ánh mắt nhìn vào chỉnh tân chỉ có thể nhoẻn cười ra vẻ Ben lén ngần ngại trước mặt người ngoài phải ra dáng thục nữ một chút hình tượng hình tượng cả đó rồi cả đám người lại tiếp tục tụ năm tụ ba ngồi chuyện phiếm trong phòng khách đến khi chính thức khai tiệc ai nấy lũ lượt vào chỗ cổ sen nâng ly rượu đứng dậy trịnh trọng giới thiệu con gái mình tân tân Vì ngồi ở đây phần nhiều đều là họ hàng trực hệ và bạn tốt trí giao, nên ai nấy đều có biết một, hai về chuyện của Trình Tân. May là kẻ đầu sỏ khiến nhà họ cốt. Nhục chia lìa đã phải nhận trừng phạt xứng đáng, giờ đứa bé cũng đã được tìm về. Ai nấy đều cảm thấy vui thay cho nhà họ cổ vì đã tìm được con gái. Trình Tân và Phù Khanh đứng cạnh, và cả cổ ý cũng cùng đứng lên. Cô cầm ly nước trái cây, cùng đi một vòng kính rượu, cảm ơn mọi người. Trong những người tới đây, có cả trì ngôn, thấy trì ngôn nhìn mình, theo lễ phép, trình tân cũng mỉm cười với anh ta, sau đó ngồi xuống bàn với người nhà, sau buổi gặp mặt, vừa nghĩ sắp phải. Bước vào những ngày tháng bận rộn, trình tân liền lặng lẽ nói riêng với Phủ Khanh về dự định của mình. Ngay từ buổi sáng đến đón trình tân, trông thấy mớ quần áo nhìn là biết chuẩn bị cho gái mình, Phủ Khanh đã đoán được. Nhất định loài người nhận nuôi con bé đã biết hết về bí mật của nó rồi. Vậy nên, khi nghe yêu cầu này của Trình Tân, mặc dù Phù Khanh chỉ yên lặng không đáp nhưng trong lòng cũng hiểu được phần nào. Dù sao cũng đã bên nhau sớm chiều, bầu bạn bao lâu nay. Có muốn về thăm, Âu cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Phù Khanh vẫn bổ sung thêm một yêu cầu. Bà nói, bây giờ con vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được chuyện biến hình, để con ra ngoài một mình. Cả mẹ và ba con đều không thể yên tâm, nếu con đồng ý để anh trai đi cùng, thì mẹ sẽ cho con đi gặp cậu ta. Tâm lý của Phù Khanh, Trình Tân có thể hiểu, tuy là cô muốn được đi một mình để gặp riêng liêm đường hơn, nhưng đối với một người mới tìm về đứa con gái thất lạc, thì phải để con gái ra ngoài một mình, còn là trong thời điểm nhiều mối nguy tiềm ẩn như vậy, đặt mình vào đó mà suy nghĩ, nếu cô là Phù Khanh, hẳn cũng sẽ không thể yên tâm. Chỉ là, nói gì thì cô cũng đã hứa với anh trai đẹp trai rồi, nhất định không thể lỡ hẹn được. Trình Tân gật đầu, đáp, dạ, nếu anh trai không bận gì, thì cứ để anh đi chung với con vậy. Như vậy người nhà sẽ có thể yên lòng, ai nấy cùng vui. Trình Tân hiểu chuyện như thế, tất nhiên Phù Khanh vô cùng vui. Lòng và yên tâm, bèn xóa nhẹ đầu Trình Tân, dặn, đi sớm về sớm, đừng ngồi lâu quá, dễ xảy ra sự cô lắm. Dù gì con cũng còn nhỏ. Còn là một đứa bé chưa thể hoàn toàn khống chế chuyện biến hình. Con biết rồi. Đến tối, Trình Tân liền truyền đạt lại chuyện này. Từ miệng cô, Liêm Đường biết được anh trai cô sẽ đi cùng. Trong lòng lại có đôi phần căng thẳng. Có là những vụ giao dịch đang giá mấy triệu, mấy trăm triệu. Anh cũng chẳng căng thẳng như bây giờ. Cô bé con dẫn. Anh trai về thăm anh, anh lại thấy căng thẳng. Tại sao lại thế? Liêm Đường đã không phải cậu thiếu niên ngây ngô chưa biết gì, sao có thể không rõ ràng những biến chuyển trong nội tâm mình được. Việc này khiến anh có hơi bối rối. Anh không biết Trình Tân có tình cảm thế nào với mình, nhưng cảm xúc của anh với cô thì lại là kiểu tình yêu giữa đàn ông với phụ nữ. Khoảng thời gian xa nhau này khiến tâm trí Liêm Đường bị lấp kín bởi lo lắng và nhớ nhung vô cùng vô tận. Lúc có Trình Tân ở bên, anh chưa từng có ý nghĩ nào khác lạ. Càng chưa từng nghĩ tới phương diện đó Mà chỉ cảm thấy tiểu tiểu là một cô bé rất tốt Rất ngoan Nhưng khi bé ngoan bầu bạn sớm chiều bỗng đi mất Rời khỏi anh Anh mới đột nhiên nhận ra Tình cảm của anh đối với trình tân Với tiểu tiểu của anh Cô bé đáng yêu đó là như thế nào Anh không biết liệu mối tình này có xuất phát từ hai bên hay không Nhưng anh sẽ quý trọng mỗi một phút một giây được bên cô hiện tại Tối đó sau cuộc trò chuyện với trình tân liêm đường lại tràn trọc thao thức lăn qua lộn lại hồi lâu mãi mới thiết đi được sáng hôm nay lại dậy thật sớm kiểm tra lại thông tin đặt hẹn ở hội sở vọng nam anh sẽ tiếp đái anh trai trình tân và cả trình tân ở hội sở vọng nam mà ở nhà họ cổ đêm hôm đó sau khi nói chuyện với liêm đường xong bạn trình tân vô tâm vô tư đặt mình xuống là ngủ thẳng cẳng tới sáng mãi tận hơn 9 giờ mới tỉnh lại lúc mới dậy Còn phải nhìn đồng hộ một cái Thấy là sắp chê mới hớt ha hớt hải chạy đi rửa mặt Rồi lại vội vàng chạy về phòng chọn quần áo Thật ra so với váy Trình Tân vẫn thích mặc áo phông quần dài thoải mái Phối với giày đế bằng hơn Gọn gàng năng động như vậy mới hợp ý cô chứ Lâu lắm rồi không ăn mặc kiểu đó Hôm nay cô quyết định sẽ mặc đơn giản một chút Bình thường ra cửa đều là giày cao gót Váy đầm Ăn diện xinh đẹp cầu kỳ Nhưng kỳ thực lại vô cùng vất vả trong đi lại, làm gì cũng mệt. Mỏi mất cả hứng thú. Lần này ra ngoài, trình tân không chút do dự chọn ngay một chiếc quần lửng và áo phông chiếc eo, đi kèm đôi giày vải màu trắng. Tóc tết hai bím hai bên, một thả trước ngực, một thả sau lưng, vừa tươi trẻ lại ngọt ngào. Để khiến mình bớt nổi bật, trình tân còn khiêm tốn đeo miếng len đổi đôi mắt thành màu đen, che đi sắc lam thẳm vốn có. Lúc cổ ý thấy màu mắt này của Trình Tân, đầu tiên là thoáng ngẩn người, sau đó cả hai mặt đối mặt rồi cùng bật cười. Anh lại bất giác vỗ tay khen ngợi, mắt đen cũng rất đẹp. Cổ ý nói thế, bình thường hóa một chút thôi. Trình Tân đã thầm phồng mũi, cổ ý không nhìn được cười thành tiếng, tay vò tóc Trình Tân. Trình Tân tránh đi, mất bao công mới tết được, đừng làm dối lên chứ, còn phải ra đường nữa đó. Vừa nghĩ chỉ chốc lát nữa thôi là có thể gặp anh trai đẹp trai, Trình Tân liền hưng phấn nhiệt huyết hẳn lên, cổ ý tự lái xe, chạy đến hội sở vọng nam, khoảng hơn 10 giờ, gần đến 11 giờ thì tới nơi, Trình Tân mở cửa bên ghế phụ lai xuống trước, đứng chờ cổ ý, sau đó dẫn cổ ý đến trước cửa hội sở, liêm đường đã nhận được tin báo và ra cửa chờ sẵn, vừa nháp bóng liêm đường, Trình Tân đã hưng phấn vươn táy vẫy qua vẫy lại, Anh trai, khụ, liêm đường, em tới rồi này. Sau đó kéo cổ ý tới trước mặt anh, bắt đầu giới thiệu đôi bên với nhau. Liêm đường, đây là anh trai em, cổ ý. Anh, đây là liêm đường em vẫn hay nhắc đó, đối xử với em rất tốt rất tốt. Chủ nhân của em, chủ cũ của em, trình tân biết ở sâu trong lòng, dòng tộc này là những người vô cùng kiêu hãnh Gọi chủ nhân này nó sẽ khiến họ cảm thấy không thoải mái Nên mới kịp thời hãm phanh đổi thành chủ cũ Nhưng có vẻ cổ ý chẳng hề để ý đến chuyện ấy Nói gì thì em gái cũng từng ở bên người này lâu như vậy Được anh ta chăm sóc Còn chăm sóc tốt đến như thế Trong lòng anh nào có thể nảy sinh ác ý gì với người ta Thậm chí còn rất biết ơn là đằng khác Anh chìa Tay ra trước Chào anh Tôi là cổ ý Liêm đường cũng chìa tay Bắt tay với anh, Liêm Đường, tôi là bạn của Tân Tân, Liêm Đường. Còn tỉ mỉ chỉnh từng từ về xưng hô của cô. Trước mặt người nhà của cô, tuy nói chủ nhân cũng khá là hài hước, nhưng vẫn nên cải chính một chút thì hơn. Hành động này của Liêm Đường khiến cổ ý cũng thầm gật đầu trong bụng. Người trẻ tuổi này, không tệ. Cổ ý gọi Liêm Đường là người trẻ tuổi, kể không hề sai. Chủng tộc của bọn họ, bậc trưởng. Giả cao niên nhất đã có tới 500 tuổi, đến bản thân anh cũng đã sống tới 110 năm. Ở thế giới loài người, 110 tuổi đã đáng được phần lớn người gọi là ông, bà rồi. Chẳng qua, 500 cũng đã là giới hạn tuổi thọ cao nhất, không thể hơn được nữa. Vấn đề về tuổi thọ này, Trình Tân vẫn chưa hay chưa biết. Cô không biết dòng tộc của mình rốt cuộc là yêu, hay là chủng người đặc thù nào, nhưng đợi lát nữa về nhà. Hẳn sẽ có thể lập tức tìm hiểu về lịch sử gia tộc mình thôi, rồi chẳng mấy là có thể hiểu biết rõ ràng về dòng tộc này. Một bữa trưa vô cùng gần gũi và chân thành. Ăn xong bữa trưa, lúc dùng trà, cổ ý biết Trình Tân có lời muốn nói riêng với Liêm Đường, nên bảo hai người cứ tự nhiên, anh muốn ra ngoài đi dạo một vòng, massage ấn huyệt gì đó. Kỹ thuật massage của loài người thực sự trên cả tuyệt vời. Cổ ý đứng dậy đi trải nghiệm một vài dịch vụ trong hội sở, như bơi lội tắm hơi massage các thứ, sau đó rời đi. Trình Tân tặng Liêm Đường một nụ cười. Tươi rói, nói, mấy ngày không gặp, có phải anh nhớ tôi muốn sống muốn chết rồi không? Còn tưởng Liêm Đường sẽ trả cho một câu, tự kỷ, châm chọc gì đó. Trình Tân không ngờ, Liêm Đường lại gật đầu thành thật. Đúng vậy, mấy ngày không gặp, như cách ba thu. Thực sự là rất nhớ. Nét mặt thì vô cùng nghiêm túc, đứng đắn, không có chút gì như đang nói đùa. Chính bởi vì không giống như nói đùa, nên khi bị ánh mắt của liêm đường xoáy vào, tim cô lại thốt nhiên này đập điên. Cuồng, khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ có thể khóa miệng tránh né. Ánh mắt anh mới nóng bỏng làm sao, khiến cô hoàn toàn không thể cưỡng lại. Liêm đường nói xong, thấy trình tân không dám nhìn thẳng vào mình, bèn hỏi, em thì sao? Có nhớ tôi không? Trời đất ơi! Sao anh trai đẹp trai lại hỏi tôi bằng cái giọng điệu dịu dàng tha thiết đó chứ? Mặt cô bắt đầu được bơm máu hết công suốt, vùn vụn tăng nhiệt. Chỉnh tân cảm thấy, tim cô sắp đập rách cả khoang. Ngực này rồi! Cô nói lắp bắp, tôi! Tôi! Đương nhiên! Nhớ chứ! Dù sao cũng không được gặp anh lâu vậy cơ mà. Tuy đang rất ngại, nhưng chỉnh tân vẫn thành thật với trái tim mình. Nghiêm túc thổ lộ Đúng là cô rất rất nhớ anh Liêm đường phì cười Nét mặt thoát chốt trở nên rạng rỡ, Hài lòng Khiến trình tân ngắm tới ngu người Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh Tựa như chỉ một cái chớp mắt mà trời đã sầm tối Ba người lại cùng tập hợp dùng cơm tối Trình tân Lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt liêm đường Liêm đường đã biết sắp tới cô sẽ rất bật Nên sau khi trình tân lên xe Xe cũng đã biến thành một chấm nhỏ xa xa mà anh vẫn còn đứng lặng người nhìn theo, đến tận khi bóng xe khuất hẳn tầm mắt mới chầm chậm quay đi. Về đến nhà, trình tân lôi hình chụp và ca mơ trong lốt mèo do anh trai chụp giúp ra gửi cho gia mẫn, để bạn không phải lo lắng. Quả thật, gia mẫn cũng đang chú ý đến nhất cử nhất động của tiểu tiểu, nhìn thấy dáng Vẻ vẫn hoạt bát như xưa, rõ ràng là được chăm bắm kỹ càng tận răng của con bé, lòng cô rất vui. Chỉ cần con bé sống tốt, hẳn Tân Tân cũng sẽ yên tâm, cô cũng yên lòng. trình Tân dùng một tuần lễ để hiểu toàn bộ lịch sử nguồn gốc của dòng tộc và năng lực của mình. Lúc biết mình có thể sống đến tận 500 năm, còn kinh ngạc trợn mắt to hơn hẳn bình thường. Sau đó, cô chợt nghĩ đến liêm đường, chàng đẹp trai của cô. Trời ơi, đợi đến khi cô hơn 100 tuổi, không chừng anh. Trai đẹp trai đã. Rồi cả gia mẫn và anh gia hòa. Nghĩ thế, Trình Tân thấy cuộc sống mất sạch sắc màu, thú vị. Tuổi thọ đằng đắng tức là phải trơ mắt chứng kiến người mình để ý dần lìa xa, đau đớn nhường nào. Biết được điều này, Trình Tân sầu não vô cùng. Nhưng cô vẫn biết, mấy chuyện như tuổi thọ này, có âu sầu cũng vô dụng. Trừ quý trọng hiện tại, cô không thể thay đổi bất cứ điều gì. Đợi đến khi đã hoàn toàn hiểu rõ được quy luật biến hình của mình, Trình Tân bắt đầu lao vào học năng khiếu mới. Phù Khanh hỏi Trình Tân có thích gì không, tuy Trình Tân vẫn thường xuyên phiên dịch không ít ngoại văn để kiếm thêm thu nhập, nhưng những lúc rảnh rỗi cũng sẽ viết, vẽ vài bản thảo chuyện ngắn, tạm coi như một sở thích không lãng phí quá nhiều tiền bạc của cô. Nhưng bây giờ được phép lựa chọn, cô quyết định chọn vẽ, trước kia cô đã thích những ngành kiểu thế này, chỉ tiếc không có nhiều tiền để duy trì sở thích, giờ cả thời gian và điều kiện đều đã có, đương nhiên là sẽ muốn thử một lần rồi. thầy dạy vẽ được mời tới đồng thời cổ gia cũng mời giáo viên dạy văn hóa cho cô gia tộc như nhà bọn họ không cần phải ra ngoài học tập ở trường học của con người một do nguyên nhân đặc thù cơ thể không cho phép hai là phương thức tiếp thu kiến thức của họ có hơi nổi bật kết hợp với trí nhớ vốn hơn người của tộc mèo lớp văn hóa của họ chỉ một năm là đã có thể học xong tất cả chương trình từ tiểu học đến đại học của loài người Mấy điều kể trên đều là chuyện còn con đơn giản, chỉ có quá trình tiến tới kiểm soát chuyện biến hình là lâu dài. Mặc dù biến thân được nghĩa là đã trưởng thành, nhưng về mặt này, con gái vẫn được coi là dậy thì sớm, mới có mấy tháng tuổi đã bắt đầu biến thân rồi. Phải biết, có những đứa trẻ tới tận 100 tuổi mà vẫn còn mãi duy trì bản thể, chưa thể biến thành người. Đương nhiên đây chỉ là ví dụ, chứ cũng không phải là hiện tượng bình thường. Đại đa số con Non đều có thể biến hình vào khoảng trước sau kỳ trưởng thành. Cá biệt có một số con lại thích hoạt động trong hình mèo hơn, nên có thể sẽ thích thong thả hoán lại chuyện biến thành người. Biến thành người được rồi không có nghĩa là mọi sự thuận lợi. Đây là một kỹ năng mà cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi học. Để củng cố cần có một năm chăm chỉ tập luyện, nếu không thì gần như không thể duy trì hình dáng loài người trong thời gian dài, để có thể nhanh chóng kiểm soát được hình người. Trình Tân học tập vô cùng nghiêm túc, thi thoảng cũng có bậc trưởng giả quan tâm tới nhà chỉ dạy, đồng thời phù Khanh cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi chỉ vẽ một hai, để giúp cô sớm ngày nắm giữ phương thức biến đổi. Biết được những sự việc về gia tộc, về tuổi thọ rồi, Trình Tân liền khó nén tò mò hỏi thêm vài vấn đề, lòng hiếu kỳ của cô vẫn luôn rất mạnh, ví dụ như, anh trai bao nhiêu tuổi, ba mẹ bao nhiêu tuổi, rồi chỉ ngôn hay cùng đi với anh. Trai đó thì bao nhiêu Toàn bộ những vấn đề này đều đã được anh trai giải đáp Anh trai 110 tuổi rồi Lúc nghe sự thật ấy cô còn đang uống nước Suýt nữa đã phun hết ra ngoài Trông anh trai trẻ tuổi như vậy Mà đã tận 110 rồi Vậy ba mẹ thì sao Cổ ý nói với Trình Tân Ba cổ sinh đã 260 tuổi Mẹ thì nhỏ hơn một chút 240 Thế còn cậu bạn thân của anh Tên đó à Đã 120 tuổi rồi Hoa Trong mọi người đều vẫn trẻ trung lắm mà Không mảy may có những đặc điểm mà loài Người ở tuổi này thường có Chúng ta không giống với loài người Trong lúc bọn họ từng ngày một già đi Chúng ta vẫn đang tuổi trẻ sức sống Phổ cập xong những kiến thức này cho Trình Tân Cổ ý sự nhớ tới nhiệm vụ mẹ đã giao Phải tìm cơ hội cho em gái tiếp xúc với trì ngôn nhiều hơn Cổ ý nhìn Trình Tân Nói Đúng rồi Chiều nay anh phải ra ngoài một chuyến. Nếu chỉ ngôn tới mà anh còn chưa về, thì em tiếp chuyện cậu ta giúp anh một lát nhé. Anh sẽ cố về sớm. Anh! Trai đã nhờ và, chỉnh tân tất sẽ nghe lời đồng ý. Dù sao cũng chỉ tiếp một lát, rồi anh sẽ về sớm ngay thôi. Thế lúc đó anh nhớ tranh thủ về sớm sớm đó nha. Anh biết em mà, tiếp chuyện một người không thân quen như thế, em thấy không tự nhiên lắm. Chỉ ngôn đâu phải người xa là gì, nhưng bọn em cũng có thân quen lắm đâu, thì nhân lần này trò chuyện nhiều thêm là chẳng phải thân rồi à, cổ ý cười nói, sau khi cổ ý đi, trình tân ngó lại đồng hộ một lần, còn sớm, thế, là lại lên que át réo liêm đường, khoảng thời gian gần đây cô bận tối mặt tối mày, học đủ loại đủ kiểu các thứ. Còn bỏ công bồi dưỡng sở thích vẽ vời của mình nên mỗi lần xong xuôi về đến phòng là chỉ hận không thể mang cả thân mồ hôi chưa tắm leo thẳng lên giường ngủ ngay được. May là cô đã dần thích ứng được với cường độ làm việc này, không còn mệt mỏi như khi mới bắt đầu nữa. Cô chưa từng biết được, hóa ra, muốn hoàn toàn khống chế được sự biến hóa của cơ thể, cũng cần phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe, vì như vậy mới có đủ thể lực để duy trì kỹ năng này lâu. Tuy thầy hướng dẫn đã chứng thực là quả có loại thiên tài không cần rèn luyện cũng có thể dễ dàng khống chế được, nhưng cô lại không phải thiên tài. Vậy nên muốn biến hình, duy trì hình người lâu, vẫn phải rèn luyện thật chăm chỉ. Mấy ngày tập đầu, trình tân chỉ thấy khổ không thể tả, mãi về sau mới chầm chậm quen dần. Thỉnh thoảng cũng sẽ lên we át than thở với liêm đường, kêu mệt mỏi linh tinh, cẩn thận tính lại, đã lâu rồi cô chưa được gặp anh trai đẹp trai. Cô thật sự, nhớ anh nhiều lắm. Tại sao lại nhớ tới ra giết thế nhỉ? Nhất định là do lần gặp mặt đó, anh đã hạ cổ gì cho cô mất rồi, nên mới khiến cô nhớ nhung anh mãi không nguôi, chỉ muốn lập tức tìm anh gặp anh như thế. Nhất định là như thế. Không thể khác được. Vừa mới nghĩ tới khả năng đó, tim chỉnh tân tức khắc đập mất kiểm soát, ngơ ngác nai con. Chỉ ngôn tới vào hơn 2 giờ. Chiều, trong lúc chờ đợi, Chỉnh tân luyện vẽ phát một hồi, vẽ từ bài cơ bản nhất rồi vẽ dần sang những bài phức tạp hơn. Vốn cô nghĩ vẽ vời là một tài năng rất tuyệt vời. Cái cô muốn học, có thể học ra tài năng hơn người không thì chưa nói, chỉ cần vẽ ra những điều mình muốn biểu đạt đã là tốt rồi. Nhưng học rồi mới biết, vẽ, chẳng có đơn giản chút nào, cũng là một môn kỹ năng cần rèn luyện rùi mài. Không, phải là làm bất cứ thứ gì, học bất cứ môn gì cũng cần phải rèn luyện. Rùi mài, thức khuya dậy sớm mới thành công được Người làm tới thông báo có khách tới Trình Tân đi rửa tay Đổi bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng rồi xuống lầu Ra đến đỉnh nghỉ mát có gió hồ dịu dịu Trái cây và trà bánh lần lượt được mang lên Kể ra Trình Tân cũng từng gặp Trí Ngôn được vài lần Từng giao tiếp đôi câu Nhưng bảo quen thân thì vẫn chẳng thân thiết mấy Chỉ là so với người ngoài Thì đã được coi là gần gũi hơn chút ít Cô chủ động chào hỏi chỉ Ngôn thông báo chuyện có thể anh trai sẽ về muộn một lát để hai bên đều không phải lạ lẫm lúng túng vì trình tân đã chuẩn bị sẵn một bàn cờ vây đương nhiên là cô không biết chơi cờ vây chỉ là tận dụng bàn cờ để đánh ca dâu thôi chơi nào chỉ ngôn nhất một ngụm trà nghe lời đề nghị so cờ ca dâu của trình tân anh ta chỉ liếc mắt đánh giá bàn cờ rồi hình như là không thể không gật đầu khuất phục sau đó Hai bên bắt đầu tiến vào cuộc chiến ca dâu Đang chơi Chỉ ngôn bỗng nhiên lên Tiếng Em có biết chuyện tôi là vị hôn phu của em không Viên cờ đen trong tay Trình Tân tức khắc rơi cạch xuống bàn cờ Gì cơ Vị hôn phu gì thế Trình Tân trợn trừng mắt dán dính ánh nhìn vào Chỉ ngôn Người vẫn mang vẻ nhàn nhạt, nhạt mây bay Tựa như chỉ đang nói rằng thời tiết hôm nay thật tốt vậy Anh nói gì cơ Tôi là chồng chưa cưới của em Hử Trình Tân đờ mặt nhìn trì ngôn, bất thần đứng bật người dậy. tôi tôi tôi không biết mà, tôi có bạn trai rồi. Dù có, thật hay không, cô cũng phải cố mà tìm cho ra một người, không thì vị hôn phu này. Ôi thôi, làm sao đây? Vừa nói xong, trình Tân bỗng bừng tỉnh ngộ. Thảo nào hôm tới đón cô đó, vị trì ngôn chẳng được coi là thân thích này lại có thể đi cùng. Rồi tại sao cứ cách 3 ngày hai bữa là nhà mình lại mời trì ngôn tới chơi? Cả việc anh trai nhờ cô tiếp chuyện trì ngôn hồi sáng cũng thế. Rõ rành rành là đang tạo cơ hội để cô và anh ta tiếp xúc rồi. Cô đúng là đồ ngu, đồ tồ, là... Đứa thiếu thông minh mới có thể không hay không biết. Thậm chí còn cho rằng chỉ vì trí ngôn là bạn tốt của anh, hai nhà lại có quan hệ thân cận nên mới thường xuyên qua lại. trình tân thầm rên rỉ khổ sở trong lòng. Quả nhiên. kiểu gia đình đầy mùi cổ kính thế này dễ có mấy cái trò đính hôn mai mối áp đặt tình duyên phong kiến lắm mà cô phải nhanh chóng tỏ rõ thái độ, hai mặt một lời với trì ngôn, để tránh gây khó xử sau này, nghe trình tân nói vậy trì ngôn lại vẫn chưa hề tức giận chỉ đặt quân cờ trăng xuống, nói vậy thì tốt, vừa khéo tôi cũng thích người khác rồi, có thế trình tân mới thở phào nhẹ nhõm nơm nước đặt mông về ghế Nếu anh đã có người thương, vậy sao không nói ra luôn? Có vài nguyên nhân không tiện kể rõ. Vậy giờ phải làm sao đây? Chỉ ngôn tận tình phân tích, theo tôi được biết, em vừa mới về nhà, không thể thích ai trong những tộc nhân cùng lứa ngay được, mà những người em quen biết, trừ tên loài người. Từng nhận nuôi em kia thì hầu như không còn ai. Vậy nên, người em thích là con người. trình tân không muốn để lộ chuyện này ra cho một người mới quen. Mặc cho mặt và cả hai tai đã ửng đỏ mà vẫn cô chống chế, anh đừng nói bậy. Vừa nay cô gấp quá nên mới vô tình bật ra rằng mình có bạn trai thôi, chỉ hoàn toàn là hành động theo bản năng. Nhưng nói đi phải nói lại, đúng là cô có người trong lòng thật, hơn nữa. Vậy em thích ai? Người nào khác trong tộc à? Người em thích? Nhất định không phải tôi, vì mỗi lần gặp nhau, nếu em không mở to mắt tò tò đánh giá tôi thì cũng vô cùng bình tĩnh. Không có ý gì như quý mến cả, những người khác trong tộc thì. Ngay lúc chỉ ngôn vẫn đang thao thao bất tuyệt tường tận phân tích, trình tân nhắm tịt mắt cắt ngang, không được nói. Vậy thì, đúng, người tôi thích là anh ấy. Nhưng anh ấy chưa biết, tôi cũng không rõ phải làm gì nữa. Nhất là khi nghe được tuổi thọ của mình có thể lên đến 500 năm, cô đã bắt đầu băn khoăn không biết có nên thổ lộ tình cảm của mình không nữa. Không biết đây sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu với anh Rồi liệu anh có thể chấp nhận cô được không Hình như em quên một chuyện rồi Chuyện gì cơ Chúng ta và loài người không thể đến với nhau được Anh ta nói với một chất giọng phẳng lặng hờ hững Khiến trình tân phút chốt bàng hoàng Cô hỏi, tại sao Có cha mẹ nào mong con mình ở bên một con người chỉ có tuổi thọ chưa đến 100 năm Không, và lại, cách biệt giống loài Hai người không thể sinh con được, xác suất đứa bé chết non cao hơn xa người bình thường rất nhiều. Loài người vốn có tư tưởng nối dõi tông đường ăn sâu bén dễ, một con người, và cả gia đình sau lưng hắn ta, họ có thể chấp nhận một cô con dâu không thể sinh con được không? Lý lẽ này, khiến Trình Tân không nói nổi một câu phản bác. Cô, hơn nữa, nếu như em muốn đến với loài người, việc này cũng sẽ có tác động xấu tới thân thể, làm. Tuổi thọ của em giảm xuống. hở vốn trình tân còn đang đắm chìm trong đau thương, nhưng bỗng nghe tới giảm tuổi thọ, cô lại bớt buồn hẳn. Giảm là tốt mà. Vậy là có thể cùng với anh trai đẹp trai. Khụ, cái đó ấy mà. Giảm như thế nào? Tại sao? Mặc dù tỷ lệ chết non cao, nhưng cũng không có nghĩa là không thể sinh con được, chỉ là khả năng này không lớn. Hơn nữa, tuy tỷ lệ sinh non cao, Nhưng chỉ cần thuận lợi sinh ra tức là đứa bé không có vấn đề gì, vì cơ thể mẹ đã chịu nguy hiểm đó thay cho nó, khiến sức khỏe của em suy giảm, trở nên yếu hơn những người cùng tộc mà không kết hôn với loài người, và dễ mất sớm hơn, sớm cỡ như tuổi thọ của con người. À, mới nay Trình Tân vẫn còn đang sầu bi tha thiết, thế mà nghe hết những lời này, đột nhiên cô cảm thấy chuyện cũng chẳng có gì đáng ngại, vốn là một con người. Quan điểm của cô là, đời người cao nhất chỉ được trăm năm, vậy nên, năm trăm năm, là quãng thời gian dài đằng đắng đối với cô. Biết làm gì cho tiêu hao hết năm tháng vô tận như thế đây, nói chung là rất lạ lắm, không quen, đúng lúc nghe chỉ ngôn giảng giải, cô đã rõ ràng thông suốt, nếu cô đã thích anh trai đẹp trai, mà anh ấy cũng có tình cảm với cô, thì họ đến với nhau, hoàn toàn ok mà, chỉ là giảm thọ thôi. Chẳng là vấn đề gì cả Điều đáng buồn duy nhất chính là Liệu anh trai đẹp trai có thể chấp nhận Một người vợ không thể sinh con cho anh được không Nghĩ tới đó Trình Tân chợt xấu hổ đỏ Mặt Vì cô vừa mới nhớ ra Cô vẫn chưa thổ lộ với anh trai đẹp trai Anh ấy cũng chẳng biết rằng cô thích anh Mà cô thì đã nghĩ đầu đâu tận chuyện làm vợ anh rồi Còn đòi sinh con cho anh nữa chứ Bậy bạ quá đi mất Trình Tân Mày mau tém tém lại bớt đi Nghĩ cho lắm vào, Trình Tân câm lặng tự kiểm điểm một thôi một hồi, sau đó tiếp tục ra vẻ đạo mạo đoan chính. Chết sớm thì sao, cô hoàn toàn ok hết. Ai bảo tuổi thọ của cô dài thế làm gì, tiện tay giảm đi, ừm, nhưng tốt. Nhất vẫn nên còn chừng 100 năm để có thể cùng. Khụ, khụ tiếp đi nào. Trình Tân là bạn nhỏ lạc quan, sau khi được phổ cập giải đáp nghi hoặc này, cô bỗng cảm thấy... Đây vốn chẳng là vấn đề gì đang nói. Thứ cần quan tâm nhất chính là, sinh con, anh trai đẹp trai. Có thể bỏ qua nguy cơ bị cô làm cho vô hậu được không đây? Đối với trình tân, vấn đề lớn nhất của cô bây giờ chính là đường tình duyên. Đời này của cô, tuy không phải lo nghĩ tiền nong nhiều, nhưng tình duyên thì có hơi lận đận à. Ngoài ra, một vấn đề khác chính là, Chắc chắn ba mẹ sẽ không chấp nhận cho con gái mình ở bên người nó thích để rồi tuổi thọ bị rút ngắn. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu. Tuy rằng cô có thể chấp nhận chuyện này, vì dù gì, linh hồn cô đã từng là một con người, còn là một con người có thỏ mệnh ngắn ngủi hơn cả những con người bình thường khác. Nói chung thì, cửa ải cha mẹ, thực sự không dễ qua. Tình yêu ấy à, đúng là gánh thì nặng mà đường thì dài, vẫn nên... từ từ từng bước thì hơn mang theo bao nỗi suy tư trình tân quyết định chờ anh trai về nhà là phải hành động ngay tối nay cô sẽ đến nhà anh trai đẹp trai nói chuyện cho rõ ràng cô nhớ anh biết bao nhớ anh nhớ anh nhớ anh liêm đường đang tham dự buổi kêu gọi đầu tư bỗng hát hơi hai cái liền trước khi bị bóc trần tâm tư trình tân còn có thể ngờ nghệch vờ vịt có thể giả là lơ đi mọi chuyện có thể tiếp tục kiềm chế Che giấu bao tình cảm lâu nay Nhưng sau khi bị chỉ ngôn thẳng thừng lôi ra Cô không thể giữ mình bình lặng được nữa Cứ thỉnh thoảng Cô lại nhớ tới liêm đường Nhớ anh trai đẹp trai của cô Những lúc tập vẽ Lúc huấn luyện Lúc làm bài Đến cả những khi cuộn người trên sofa xem phim Cũng bất giác cảm thán Ừ, vai nam chính này có ánh mặt thật giống anh ấy Ngày tháng trôi qua Cô dần không thể kiểm soát nỗi nhớ anh Càng ngày càng muốn tới thăm anh một lần, trình tân bắt đầu kỳ huấn luyện từ tháng 8 đến tận tháng 11 mới nghe phong thanh rằng sẽ được nghỉ ngơi một khoảng ngắn, không cần phải đến huấn luyện mỗi ngày, chỉ cần cứ cách nửa tháng lại tới một lần là được. Vừa nảy sinh ý nghĩ này, trình tân liền vô cùng nóng lòng muốn nhanh chóng kiểm soát kỹ năng biến hình, hiện nếu cố gắng cũng đã có thể giữ được hình người trong vòng 3-4 ngày, nên mới có thời gian nghỉ ngơi như trên. Có thời gian riêng rồi, Trình Tân quyết định đi gặp Liêm Đường. Nhưng trước, tiên, cô phải có một cái cớ hoàn hảo không khiến người nhà nghi ngờ và lo lắng. Cô không khỏi nghĩ tới trì ngôn. Anh ta là vị hôn phu được người nhà ngầm thừa nhận của cô, lấy cớ ra ngoài đi chơi với trì ngôn. Chẳng phải là xong hết rồi sao? Rõ ràng ở trong cùng một thành phố, nhưng Trình Tân và Liêm Đường đã có tới 3 tháng chưa từng gặp mặt. Cô không ra khỏi cửa. Liêm Đường cũng không có bất cứ lý do gì để tới nhà cô làm khách. Còn may là trong mấy tháng này Liêm Đường cũng tương đối bận rộn, phải bay tơi bay lui để tham gia các hội thảo khoa học kỹ thuật, công tác linh tinh. Tuy cuộc sống riêng đều vô cùng thú vị, phong phú, nhưng nội tâm đôi bên đều cảm giác như có khoảng trống không thể lấp đầy. Dù không nói ra, nhưng những khi cô đơn lặng lẽ thì đều lôi hình đối phương ra rồi thất thần. Sau khi thương lượng kỹ càng với chỉ ngôn, Trình Tân báo với gia đình là sẽ đi xem phim với Chỉ Ngôn. Đương nhiên, Phủ Khanh và Cổ Xanh vốn đã mong hai. Trẻ thành chuyện, tất sẽ cảm thấy đây là một biến chuyển tốt. Cứ thế, Trình Tân đến thẳng nhà Liêm Đường. Đúng vậy, cô muốn cho Liêm Đường một niềm vui bất ngờ. Xác nhận Liêm Đường đang nghỉ ngơi trong nhà, không ra ngoài rồi, Trình Tân mới xuất phát. Chỉ Ngôn đã tới đón sẵn. Chỉ Ngôn đưa Trình Tân tới phía ngoài tiểu khu Liêm Đường ở. Chỉnh Tân rất biết ơn Chỉ Ngôn, anh ta đúng là một người tốt bụng. Sau đó lại nghĩ, Chỉ Ngôn có thể tận tâm giúp mình như vậy, hẳn đều do nể mặt quan hệ bạn bè với anh trai. Vậy nên, cũng được coi như hưởng ké phúc anh. Ở đây, Chỉnh Tân lén lút thậm thụt mang tới một niềm vui bất ngờ cho Liêm Đường. Vậy lúc này, Liêm Đường đang làm gì? Liêm Đường đang nói chuyện điện thoại với bà ngoại, Từ Nho Nghi. Trong điện thoại, Từ Nho Nghi nói, Bà biết à mẹ kế của con vẫn chưa chịu từ bỏ, còn định tiếp tục gán ghép cháu với con gái nhà họ tấm của cô ta. Bên bà cũng biết mấy cô bé không tệ, tuổi tác tương đương, hay. Con tới gặp họ thử xem nhé, nhân tiện cho bên kia hết cớ bám dai. Liêm đường đáp, bà ngoại, quên nói với bà, cháu thích người ta rồi. Từ nho nghi vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, vội nói, vậy thì tốt quá, dù gì con cũng đã có tuổi. Là lúc nên lập gia đình, thế con bé bao lớn rồi, đang làm gì, đã gặp người lớn nhà nó chưa, rồi con bé đó thì sao, nghĩ tới trình tân, liêm đường khe khẽ mỉm cười, cháu vẫn còn chưa tỏ tình, không biết người ta có chịu nhận lời không nữa. Nhưng cô ấy rất tốt, với tư cách là bà ngoại của liêm đường, hiển nhiên từ nho nghi cảm thấy cháu trai mình không có chỗ nào là không tốt, không ai có thể không thích cháu mình, nên cũng lấy làm lạ. Còn có lúc cháu không tự tin thế cơ à? Cô ấy khác với tất cả phái nữ cháu biết, cô ấy rất đặc biệt, cũng rất đáng yêu. Có ý nghĩa không tầm thường trong lòng anh. Hiếm lắm từ Nho Nghi mới nghe được giọng điệu khen ngợi không chút nào che giấu như thế của liêm đường, nhất. Là khi nó còn được dùng cho một cô gái. Không ngờ, thằng bé mà cũng có loại cảm giác hồi hộp, lo được lo mất này. Từ Nho Nghi bật cười sang sảng, thế thì còn do dự gì nữa? Bà nói cho nghe, con mà không nhanh lên thì cô bé tốt như vậy sẽ bay vụt qua mắt luôn đấy. Phải nắm lấy cơ hội, thích thì theo đuổi ngay. Lăn tăn dài dòng đâu phải là phong cách của con. Lời bà ngoại khiến liêm đường thoáng ngơ ngẩn. Đúng là anh vẫn còn hơi do dự. Anh không biết liệu trong mắt trình. Tân, mình có vị trí, có ý nghĩa thế nào với cô? Lỡ như cô không thích anh, mà chỉ đơn thuần coi anh như một người bạn từng tận tâm chăm sóc cô? thì phải làm sao kết thúc cuộc gọi với bà ngoại liêm đường thở ra một hơi dài thật dài trong thời gian này trình tân vẫn luôn quay cuồng với mớ lịch kín đặc của mình lần trước gặp mặt cô có nói là từ sau hôm đó sẽ khó có thời gian rảnh hơn bây giờ chỉ có khi đêm đến họ mới có thể trao đổi đôi câu thi thoảng trình tân còn chụp những bức tranh mình vẽ gửi cho liêm đường liêm đường chưa từng dò hỏi gì về gia đình trình tân theo anh Một quần thể kỳ ảo thần bí như vậy, hẳn sẽ không thích có tiếp xúc quá sâu với thế giới loài người. Vừa nghĩ tới thân phận đặc biệt và gia đình bí ẩn của Trình Tân, Liêm Đường chỉ thấy tỷ lệ tỏ tình thất bại cao không tưởng. Dù vậy, anh vẫn không muốn từ bỏ. Hơn ba tháng nay, dù cả hai người đều bận đến chân không chạm đất, nhưng nỗi nhớ nhung thì lại ra giết. Từng ngày, Liêm Đường lặng nhìn điện thoại hồi lâu, mới mở cuộc trò chuyện với Trình Tân, gửi một tin nhắn. Hỏi Trình Tân, có thể gặp một lần được không? Lúc nhận được tin nhắn, Trình Tân vừa mới bước ra khỏi thang máy, đang tiến dần về phía căn hộ của liêm đường. Trình Tân vừa đọc tin vừa cười đầy đắc ý, không gõ cửa ngay mà nhẫn nại nhắn trả lại anh, bao giờ gặp? Nếu có thể, tôi muốn gặp em ngay hôm nay. Có chuyện gì gấp à? Rất rất gấp. Có chuyện gì xảy? Ra hay sao? Tôi có mấy lời cần nói với em. Không thể nói qua WeChat át được à? Đúng vậy, phải gặp mặt nói trực tiếp. Tận mặt à? Hôm nay em không ra ngoài được. Được chứ? Đọc câu này, liêm đường mới có thể thở nhẹ nhõm trong lòng. Không hiểu tại sao, anh cứ cảm thấy hôm nay trình tân lạ lắm. Nhưng việc này cũng không làm chùn bước quyết tâm của anh. Anh bảo, em nói địa điểm đi, tôi tới đón. Vừa nhắn xong, chuông cửa đã reo vang. Bởi trong lòng vẫn miên. mang nghĩ chuyện trình tân nên liêm đường chưa mở video xem người tới là ai đã ra mở cửa ngay sau cánh cửa trình tân với nụ cười rạng rỡ tức khắc hiện ra trong mắt liêm đường ngẩn người bất động kích thích lớn quá mà người mà anh còn đang định đi đón đã đang đứng ngay ngắn trước tận cửa nhà em liêm đường nhìn cô chăm chú ánh mắt sáng ngời trình tân nhanh nhẹn lách vào đóng luôn cửa lại giúp anh tôi được rảnh mấy ngày nên tới thăm anh một lần Dù sao cũng, lâu rồi không được gặp anh. trình Tân quen cửa quen nẻo tự tìm dép cho mình, vừa sỏ vừa reo, dép của tôi này, anh vẫn chưa vứt đi à. Cô đã đi lâu thế rồi, mà anh trai đẹp trai vẫn giữ đồ của cô nguyên vẹn như ngày nào, cảm động quá đi. Bất chợt, trình Tân bị ép dựa vào tường. Ngay lúc cô chưa kịp chuẩn bị, đã bị liêm đường tặng cho một cú dồn tường kinh điển. Rồi anh cúi xuống, ánh mắt sâu lắng lặng lẽ nhìn cô. Trình Tân chỉ biết, cô lại bắt đầu thấy hít thở không? Thông, nay con chạy loạn trong lòng ngực nữa rồi. Tim cô đang nảy lên thình thịch, thình thịch. Trình Tân lắp bắp, anh, anh, sao lại? Giọng nói lộ rõ sự luống cuống. Lúc này, liêm đường vẫn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lý xong. Anh vươn tay vén những sợi tóc mai lỏa xóa ra sau tai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, thủ thỉ, tiểu tiểu, nhìn vào mắt anh, được không? giọng anh rất mực dịu dàng khiến mặt trình tân lần nữa ứ máu bừng đỏ cô bất giác khum tay bưng kín hai gò má vâng theo yêu cầu của liêm đường chậm chậm ngước mắt nhìn anh tiểu tiểu hoặc nên gọi là tân tân sao cũng được mà gọi gì chẳng được vấn đề tên tuổi gọi gì trình tân cũng chịu hết chẳng sao chỉ một cái tên thôi mà tân tân dạ tim trình tân giật thót Ngu ngơ khở dại, liêm đường, anh thích em, em có thích anh không? Anh thích em, em có thích anh không? Anh thích em, em có thích anh không? Những lời này mãi lặp đi lặp lại trong đầu trình. Tân, cảm giác khiếp sợ bùa vây cô, nhưng hai mắt thì rực cháy, nóng bỏng. Cô nhìn thẳng vào liêm đường, nói, em không nghe rõ, có thể nói lại lần nữa được không? Tuy nói thế, nhưng nụ cười tươi giói, ngờ ngạch như kẻ ngốc trên mặt. và cả hai tay lúng túng bưng kín má đã bán đứng cô, liêm đường vẫn cười, nghiêm túc lặp lại một lần, rằng, tân tân, anh thích em, em cũng thích anh chứ, lần này, cuối cùng trình tân đã đáp lại, trình tân che kín mặt mũi, gật mạnh đầu, em, cũng thích anh, liêm đường bắt trước những lời vừa nay của cô, anh không nghe rõ, nói lại lần nữa được không, nói xong, cả hai cùng nhìn nhau bật cười, Trình Tân nói từng chữ, em cũng thích anh đó, rất rất rất thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi. Đây chính là chuyện anh muốn hẹn gặp để nói với em. Liêm Đường vòng tay qua eo Trình Tân, tình cảm trong tim phút chốc dâng trào, tưởng như máu huyết sắp sửa bùng cháy, thiêu đốt thân thể. Trình Tân chống tay lên ngực anh. Nhẹ giọng: anh trai đẹp trai, gọi là Liêm Đường. Liêm Đường, anh nhớ em lắm. Kèm theo là một cái ôm xiết của anh. Anh nói, lúc xem văn kiện nhớ em, lúc đi tắm nhớ em, lúc ngủ nhớ em, lúc vô tình trông thấy những quần áo của em trong tủ, cũng nhớ em, lúc ăn cơm nhớ em, lúc trên máy bay, nhìn ra những đám mây bên ngoài, cũng sẽ nhớ em. Anh không biết mình đã thích em từ lúc nào, nhưng khi em rời xa anh, anh mới nhận ra, hóa ra em quan trọng với anh đến thế. chẳng. Thái này đã đeo bám anh suốt thời gian qua. Từ khi nhận ra tình cảm của mình với Trình Tân, anh như kẻ mất hồn, cuồng dại. Trình Tân bị những lời này làm cho cảm động dưng dưng, hai mắt ngấn nước. Cô kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống, dựa vào vai liêm đường, bỗng nhiên chỉ muốn khóc thật to cho thỏa lòng. Khóc không phải vì lời tỏ tình của liêm đường, mà vì đột nhiên cô nghĩ tới tương lai sau này của họ là lại buồn lòng. Cô nói, em cũng nhớ anh. Lúc vẽ tranh nhớ, anh, lúc đọc sách nhớ anh, lúc cho cá ăn nhớ anh, lúc huấn luyện nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, nên giờ em tới tìm anh rồi này. Tân tân, dạ, anh muốn lấy em, kết hôn với em, vậy thì sẽ có thể trông thấy em, ở bên em mỗi ngày. Chỉ là anh không biết, gia đình của em, liệu có thể chấp nhận một con người bình thường làm con rể hay không? Nghe câu này. Nước mắt trình tân tức khắc hoen nhòe đôi má. Cô ngẩng đầu, hướng mắt nhìn liêm đường, khóc ầm ĩ bất chấp mặt mũi như đứa. Trẻ, cô nói, nhưng em không thể như các cô gái bình thường khác, không thể sinh được đứa con của chúng ta. Chuyện này vẫn luôn tra tấn cô bấy lâu. Tuy lúc đó cô vẫn chưa biết liêm đường có thích mình hay không, nhưng mỗi khi đêm đến, thanh vắng một mình, cô vẫn thường hay day dước. Giả như họ kết hôn, giả như họ bên nhau. Tương lai của họ có thể thực sự hạnh phúc được không? Mặc dù đây là một vấn đề nan giải, nhưng cô vẫn không hề có ý muốn giấu giếm chuyện này. Ở bên cô, là một quyết định liều lĩnh thế nào, cô nhất thiết phải nói rõ cho anh biết từ trước khi họ quyết định đến với nhau, để anh biết rằng, cô không muốn lừa dối anh, về khả năng có lẽ không thể có được đứa con từ kết tinh tình yêu của hai người, với một người thích trẻ con như cô, quả là một việc khiến cô hết sức day dứt. Cô không rõ việc này có ý nghĩa thế nào với anh, nhưng có thế nào cũng phải khiến anh rõ ràng mọi việc. Cho nên sau khi thổ lộ tình cảm với nhau, Trình Tân bỗng bừng tỉnh khỏi niềm hạnh phúc vô bờ, ngã trở về vực thẳm tăm tối, bơ vơ giữa hai miền cảm xúc. Thấy Trình Tân khóc, liêm đường nhanh chóng vươn tay lau đi nước mắt vương trên gương mặt cô, là vì, anh là người, còn em thì không phải ư. Anh đâu phải kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ đôi chút. Là đã có thể đoán được phần nào, chỉ là vẫn chưa dám chắc chắn. Trình tân thút thít gật đầu, liêm đường thở vào trong lòng, chỉ là chuyện con cái. Tân tân, nín đi nào, đây không phải. Vấn đề gì cả, trong mắt em, chỉ cần em có thể khỏe mạnh sống tốt, là anh không ngại gì cả. Anh cũng lo lắm, nếu anh thích em, nói với em, em chấp nhận rồi. thì liệu có thể gây ra tổn thương hay ảnh hưởng xấu gì với em hay không? Ví dụ như gia đình em ấy, lỡ đâu họ không đồng ý cho con mình lấy một con người bình thường thì sao? Người nhà cô ấy à? Đúng là có thể. Có thể không thích chuyện cô ở bên người bình thường lắm đâu. Thật là một chuyện đau đớn nhường nào. Làm. Sao để khiến người nhà đồng ý nhỉ? Khó rồi đây. Nhưng có khó mấy, thì niềm vui khi biết người mình thích cũng thích mình. Làm tâm trạng của Trình Tân dễ chịu hơn một chút, đồng thời giúp cô có thêm lòng tin đối mặt với tương lai sắp tới. Còn chuyện gì tuyệt hơn chuyện người mình thích cũng thích mình nữa đâu. Trình Tân nín khóc nhoẻn cười, nói với Liêm Đường, vậy thì không có chuyện gì rồi. Bọn mình sẽ tìm ra biện pháp giải quyết thôi mà. Thấy Trình Tân đã vui vẻ, phấn. Chấn trở lại, Liêm Đường cũng hào hứng lặp lại lời cô, đúng vậy, tất cả rồi sẽ có cách thôi. Tháng 11 năm nay, với Trình Tân, là một tháng 11 ngập tràn hạnh phúc, vì có liêm đường. Bởi thấy Trình Tân ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên trước giờ cổ xanh và phù khanh chưa từng hoài nghi mỗi lần cô nói ra ngoài chơi với trì ngôn. Đồng thời, họ đều không có ý đi điều tra xem hai đứa bé đi đâu, chơi gì. Nhờ vậy nên chuyện của Trình Tân và liêm đường, người nhà không hề nghi ngờ. Mảy may, cho đến một ngày nọ, khi cổ ý phát hiện ra trì ngôn, người đáng lẽ đang hẹn hò với em gái mình lại đang ở nhà luyện chữ cổ ý chỉ vô tình qua nhà họ trì mục đích là trả lại món đồ trì ngôn đã để quên ở chỗ mình dạo trước bấy giờ mới biết rằng trì ngôn có mặt ở nhà anh dùng gương mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn trọng trọc vào bản mặt vạn năm không đổi của trì ngôn hỏi em gái tớ đâu quét mắt nhìn khắp bốn xung quanh không thấy bóng trình tân mặt trì ngôn vẫn lạnh tanh con bé đi gặp một người bạn Ai mới được chứ? Không rõ lắm. Cổ ý nhìn anh vẻ nghi ngờ, không tin tưởng lời trì ngôn lắm. Kiểu gì cũng thấy mờ ám chỗ nào, rồi làm bộ lơ đáng hỏi, chẳng lẽ là đi tìm người trẻ tuổi từng chăm sóc nó à? Trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn trì ngôn cầm tờ giấy khổ lớn lên, ra vẻ nghiêm túc hoàn thành nét chữ. Chuyện này thật không bình thường. Anh hỏi như khẳng định, con bé đi tìm liêm đường rồi. Trì ngôn im lặng nhìn, Nét mặt cổ ý dần nghiêm lại Cũng biết không thể giấu tiếp được nữa Nên thẳng thắn thừa nhận Ừ Cổ ý Sao cậu lại để con bé đi một mình thế chứ Đúng là chủ quan quá Lầu bầu một hồi Cổ ý dần nhận ra có chỗ không đúng Anh thẳng thốt Không đúng Cậu thế này Hoàn toàn không phải biểu hiện của một người thích tân tân Chẳng lẽ Tớ nhiều lắm chỉ là cái cớ cho con bé thôi Lúc này chỉ ngôn đã không còn định che giấu Cổ ý Chúng ta đâu phải đến Với loài người được Cậu cho nó đi tìm loài người làm gì Trong giọng nói đã có ý giận lấy, Chỉ ngôn đáp Thích một người đâu cần lý do Cậu ngăn được chắc Cậu có thể xóa hết tình cảm trong đầu của một người Đối với một người khác được không Cổ ý sốt ruột đi qua đi lại Đã có hơi nóng nảy Ý cậu là Hai đứa nó đã đang yêu đương rồi Đúng vậy Nhưng con người chỉ có tuổi thọ trăm năm, sao cậu ta có thể sống với tân tân đến khi đầu bạc được? Dù có không, thể thì cũng làm được gì. Tình cảm làm lý trí thui chột, đây là lựa chọn của chính em gái cậu. Cổ ý và trí ngôn chia tay trong không vui. Lúc trình tân về đến nhà đã là 8 giờ tối, mọi người đã về phòng riêng gần hết. Trình tân bật công tắc đèn trong sân, giòn rén bước từng bước cầu thang chậm rãi lên tầng 2. Liền thấy ngay anh trai đang đứng chắp tay sau lưng, đợi sẵn nơi đầu cầu thang. Thấy là cổ ý, trình tân giả lả cười hỏi, anh, sao anh còn chưa ngủ nữa, trời lạnh. Lắm rồi đấy. Trình tân mặc áo khoác cổ lông, chân đi đôi bốt da nho nhỏ, ánh mắt sáng ngời, sắc mặt đỏ ửng nhìn qua đã biết là đang rất vui. Cổ ý, hôm nay em đi với chỉ ngôn. Vâng ạ, trình tân không do dự gật đầu. Em và cậu ta đã làm gì rồi? Nét mặt cổ ý đầy hiếu kỳ Trình Tân Thì đang có một phim bom tấn mới từ Mỹ mà Bọn em đi xem phim Sau đó dạo quanh khu trò chơi Đương nhiên Đối tượng đi cùng là liêm đường chứ không phải chỉ Ngôn Cổ ý Nhưng hôm nay Anh sang nhà chỉ Ngôn Nghe chỉ Ngôn nói Cả ngày hôm nay cậu ta không đi đâu Nụ cười trên mặt Trình Tân đóng đá Ánh mắt lúng túng né mắt anh Cổ ý truy hỏi Em đi gặp cậu ta Trình Tân biết có dấu nữa cũng vô ích, chỉ đành gật đầu cam chịu. Anh nói, chuyện này lợi hại ra sao, chẳng lẽ em không biết. Anh, nhưng em thích anh ấy, việc này làm sao mà cản được. Nhưng hai đứa cũng không thể bên nhau đến đầu bạc răng long. Trình Tân lắc đầu, cãi lại, có thể. Cổ ý sừng sộ, đầu óc hỏng rồi đấy à. Tuổi thọ của chúng ta có thể lên đến 500 năm, còn con người thì 100 năm đã là cao nhất rồi. Thì chẳng phải nếu có thai với người không đồng tộc sẽ làm sức khỏe suy giảm, tuổi thọ rút ngắn à. Vậy là bọn em có thể bên nhau cả đời rồi. Tân tân, trăm năm thời gian chỉ như một cái búng tay thôi, chẳng mấy sẽ hết. Nhưng năm trăm năm thì lại có rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Em đừng hành động ngu ngốc như thế. Chính tân vẫn kiên quyết lắc. Đầu, không, em biết rất rõ mình đang làm gì, lựa chọn ra sao. Nhưng anh à... Tạm thời anh đừng nói cho ba mẹ biết, em không muốn khiến ba mẹ lo lắng. Đã biết sẽ khiến mọi người lo lắng mà vẫn muốn khăng khăng làm theo ý mình. Trình Tân, em chỉ không muốn mình phải tiếc nuối. Cô biết mình hơi ích kỷ, nhưng trước kia cô đã sống quá mệt mỏi rồi. Nên đời này, cô muốn được sống vui vẻ hơn, tự do tùy tính hơn một chút. Cô ý có vẻ khá thất vọng, không nói tiếng nào đã quay. Người đi thẳng, những chuyện này, Trình Tân đều không kể cho Liêm Đường. Không cần phải bắt anh phải chịu đựng những chuyện này chung với cô làm gì. Cô không muốn anh phải lo nghĩ, dằn vặt thêm nữa. Vì mối tình bí mật của mình đã bị phát hiện, nên mấy ngày sau đó Trình Tân an phận hơn hẳn. Ngày nào cũng chăm chỉ rèn luyện, tập vẽ, học văn hóa các thứ, không còn dám ra ngoài thường xuyên như mấy hôm trước. Liêm Đường gặp cổ ý vào tuần lễ đầu tiên của tháng 1. Cổ ý tới một Mình... Liêm đường trông thấy anh xuất hiện ở dưới hầm để xe. Anh biết người này chính là anh trai của Trình Tân. Anh mời anh trai cô tới một quán cà phê gần đấy. Vừa ngồi xuống, cổ ý đã đi thẳng vào vấn đề. Cậu đang qua lại với Tân Tân. Liêm đường gật đầu. Vâng. Vậy cậu có biết không, chuyện chúng tôi không thể kết hôn với con người ấy. Tân Tân có nói rồi. Chuyện con cái, tôi cũng không để ý, miễn là cô ấy vui vẻ, khỏe mạnh. Không phải, vẫn còn một việc con Bé chưa nói Gì cơ Liêm đường thốt nhiên nhìn anh Cổ ý nhẫn giọng Chúng tôi có thể sống tới 500 năm Vậy, cậu thấy cậu có còn thích hợp với tân tân nữa không Liêm đường chưa từng nghĩ vấn đề lại ở chỗ tuổi thọ Lời cổ ý khiến anh ngơ ngẩn Còn cậu thì chỉ có trăm năm Cậu có thể cho con bé cái gì Ở bên loài người Đối với nó chỉ hại không lợi Không chỉ là không thể làm mẹ Mà dù tương lai có thể thành mẹ thì sinh con cũng sẽ gây tơi cho cơ thể nó những tổn. Thương không thể đoán trước, rồi nó cũng sẽ đoản mệnh như cậu thôi. Liêm đường lặng lẽ ngồi nghe, mãi không nói nổi câu nào. Anh không hề biết những chuyện này. Cổ ý tiếp, nếu biết những điều này rồi, mà cậu vẫn tiếp tục muốn ở bên tân tân, làm liên lụy tới con bé. Vậy tôi không còn lời nào để nói. Dứt lời, cổ ý lạnh lùng đứng dậy bỏ đi thẳng. Liêm Đường vẫn ngồi đó bất động, không nói rõ được tâm trạng mình lúc này. Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Quen thuộc, là tin nhắn từ Trình Tân. Trình Tân hỏi, anh tan làm chưa? Hì, em cũng mới tan học rồi, vừa ăn cơm xong. Anh thì sao? Liêm Đường lặng người nhìn tin nhắn hồi lâu, trong đầu tự vẽ ra nét mặt vui vẻ của cô lúc này. Bỗng nhiên anh không biết phải nhắn lại thế nào. Trong đầu anh vẫn quanh quẩn những lời chất vấn hùng hồn của cổ ý vừa nãy Hóa ra để ở bên anh Cô đã phải trả giá nhiều đến vậy Anh thả được nhìn cô sống thật dài thật lâu Sống thật khỏe mạnh Cũng không mong khiến cô mạo hiểm cả tính mạng để bên mình Liêm đường không nhắn lại Dù không nhận được hồi đáp nhưng trình tân cũng chẳng bận tâm lắm Chỉ cho rằng liêm đường đang bận Bèn không làm phiền anh thêm nữa Cứ thế Trong suốt 5-6 ngày sau đó Chỉnh Tân vẫn chưa được nói chuyện với Liêm Đường lần nào cho ra hồn. Còn Liêm Đường, nếu không bảo bận thì anh cũng kêu mệt, muốn nghỉ ngơi. Sau hai tuần an phận ru rú trong nhà, Chỉnh Tân không thể nhìn nổi nữa. Cô lại lấy lý do đi chơi với trì ngôn rồi ra ngoài. Trước khi đi còn nhận được một ánh nhìn đầy thâm ý của cổ ý. Chỉnh Tân trột ra rụt đầu. Vì là thứ bảy nên Chỉnh Tân đến thẳng nhà Liêm Đường. Cô biết mật khẩu nhà anh. Có cả chìa khóa nhà anh, nên dễ dàng vào cửa như đến trốn không người. Rồi cô thấy, trong bếp có một cô gái đeo tạp dề, tay cầm môi xào nấu. Nghe thấy tiếng động, cô gái đang nấu ăn quay đầu quan sát Trình Tân hiện đang ngẩn người ngay ngưỡng cửa. Cô ấy, nhìn Trình Tân vẻ thắc mắc, hỏi, xin hỏi cô là. Trình Tân hơi ngờ ngợ cô bước lùi ra nhìn kỹ số nhà ngoài cửa. Đúng rồi mà, đúng là nhà của anh trai đẹp trai mà. Trình tân sợ mình đã hiểu lầm chỉ dám e rè hỏi cô gái à liêm đường có ở đây không cô gái cười đáp ra là tìm liêm đường sau đó rửa tay đi ra đứng trên hành lang gọi với vào a đường có người tìm anh này liêm đường đang say sưa đọc sách trong thư phòng nghe tiếng liền đi ra thấy ngay trình tân đang đứng hình trước cửa ánh mắt dại ra anh ra vẻ như rất bối rối nhưng vẫn hỏi sao em tới đây Trình Tân đáp hùng hồn, em nhớ anh mà. Nghe câu này, Liêm Đường lia mắt hướng ánh nhìn sang cô gái đang đeo tạp dề kia. Cô ấy lại gần ôm tay Liêm Đường, cao mày hỏi, cô là ai? Sao lại nói với bạn trai tôi như thế? Trình Tân chỉ thấy thật buồn cười. Vô thức bật thốt lên, hai người đang đóng phim đấy à? Đôi mày của cô gái vẫn cao chặt. Cô ấy quay lại Liêm Đường, dò hỏi, chuyện gì vậy anh? Liêm Đường trả lời cô ấy, Ờ, thì cô đó nói thích anh, vậy thôi. Trình Tân không ngờ sẽ nghe được câu nói ấy từ chính miệng Liêm Đường. Chuyện huyễn tưởng gì thế này? Cô hỏi, anh trai đẹp trai, anh nói gì vậy? Liêm Đường dỗ cô gái kia vào phòng ngủ trước, bảo để chuyện này cho anh lo. Đợi bóng cô ấy khuất hẳn sau cánh cửa phòng ngủ, Liêm Đường mới nhìn Trình Tân bằng nét mặt lạnh nhạt, nói, Bên nhau bao lâu rồi, tôi mới nhận ra chúng ta. Không hợp, em cũng biết mà, thân phận của tôi như vậy, đâu thể không có con được, rồi người lớn trong nhà cũng chắc chắn không đồng ý, vậy nên. Nên mấy ngày nay anh mới thờ ơ như vậy, thậm chí còn không trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện thoại cho em. Vừa nghe đến con cái, mặt trình tân thoát chốt trắng bệch, lắp bắp hỏi liêm đường, còn liêm đường, từ lúc nhìn thấy sắc máu trên mặt cô dần rút đi. Tim anh đã bắt đầu âm ỉ dù ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ thờ ơ, tôi. Nghĩ hành động của mình đã thể hiện rất rõ rồi, không ngờ vẫn khiến em tìm đến tận đây. Những lời này chẳng khác gì rắc muối lên vết thương của cô cả. Trình Tân nói, được, tôi hiểu rồi, anh cứ lo chuyện của mình đi. Rồi bỏ đi không quay đầu nhìn lại, cô bước vào thang máy, cúi đầu, không ngăn được nước mắt. Trình Tân đi rồi, liêm đường cũng bất giác bước theo. nhưng chỉ ra đến cửa liền khựng lại không sao nhất chân tiếp được anh bần thần nơi ngưỡng cửa hồi lâu trên mặt đầy ngập sự đau đớn chỉnh tân leo lên taxi về nhà nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây không sao kiềm được đến tận khi sắp về tới nhà cô mới lau sạch nước mắt làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì đi một mạch lên phòng ngủ của mình biến trở về bản thể rồi vùi mình vào trong chăn cô mệt quá rồi chỉ muốn ngủ một giấc thôi Liêm Đường đứng trước cửa rất rất lâu. Đến tận khi cô gái kia đi ra, anh mới bừng tỉnh. Cô gái là em họ bên ngoại của Liêm Đường. Em họ. Hỏi, người anh muốn lừa chính là cô ấy à? Cô ấy đẹp quá, trông cứ như một tiểu tiên nữ vậy. Vì vở kịch này, cô đã tới nhà anh họ từ tận 3 ngày trước. Liêm Đường đáp theo bản năng, cô ấy vốn là một tiểu tiên nữ. Nhưng tiểu tiên nữ này đã bị anh làm tổn thương mất rồi. Ừ. anh đã làm một tiểu tiên nữ tổn thương mất rồi liêm đường lặng lẽ quay về thư phòng lồng ngực anh đau thắt anh đã làm tiểu tiên nữ của mình tổn thương mất rồi liêm đường bắt đầu tự dằn vặt trình tân cũng không dễ chịu gì nhưng thay đổi của cô rõ rệt dần trở nên trầm mặc ít nói làm chuyện gì cũng thường lơ đễnh không hứng thứ nổi với bất cứ thứ gì đến những buổi học vẽ cũng không đi nữa tựa như một thân xác không còn sự sống Thấy Trình Tân như vậy, phù Khanh cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng Trình Tân và Trí Ngôn giận dỗi cái nhau, bèn đi tìm trì Ngôn, mới biết là không phải. Hơn nữa, trong biểu hiện của trì Ngôn, dường như bà đã mơ hồ. Đoán được manh mối, hai đứa này thực sự đang qua lại ư, trông chẳng giống chút nào cả. Sau đó thì tìm con trai, thử hỏi thăm chuyện này. Cha mẹ không hỏi, cổ ý đã định qua loa lấp liếm luôn chuyện này giúp em gái. Nhưng giờ hỏi rồi, cổ ý cũng thành thật khai tuốt. Sau khi biết chuyện, phù Khanh im lặng rất lâu, rất lâu sau đó cũng không nói lời nào, chỉ bảo cổ ý đi trước. Cổ ý làm không sai, tân tân vẫn còn quá nhỏ, tương lai còn rất dài, rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Nhất thời chuyện không như ý, tin rằng sẽ sớm lãng quên theo thời gian, phù Khanh cũng không đồng ý cho con gái ở bên một con người. Đây là tương lai chỉ cần một cái nhìn đã đoán được rõ ràng. Và lại, ở bên cậu ta, tuyệt không mang lại bất cứ lợi ích gì cho con gái. Bà không thể đồng ý hay ủng hộ, nên chỉ có thể im lặng. Chẳng ngờ, giai đoạn suy sụp này lại kéo dài đến tận 2 tháng. Kể cả lúc ăn tết, đôi mắt con bé cũng đờ đẫn, vô hồn. Một lần, khi cùng ra ngoài với mọi người, nó còn suýt bị xe tông phải. Tuy Phủ Khanh lo lắng nhưng không nghĩ được cách nào hay. Sau khi khóc lóc một hồi, sống vật vờ qua hai tháng, trình tân chậm rãi khôi phục chút thần trí Cô lờ mở nhận ra, chuyện liêm đường lần này quá đường đột. Cô đã bị đá, trong tình trạng hoàn toàn không hay biết gì, vô cùng bị động và bất ngờ. Hơn nữa, càng ngày, cô càng cảm thấy dáng dấp cô gái kia, nhất là gương mặt và đôi mắt đó, quen quen. Cô gái phối hợp diễn kịch với liêm. Đường là em họ bên ngoại của anh, nhưng cũng không phải con của mấy người cậu, mà là cháu nội của em gái của từ Nho Nghi. Vì anh nhớ mình đã từng mang Trình Tân tới nhà họ từ, tất cả nam nữ trẻ tuổi ở nhà bên ấy cô đều đã từng gặp nên mới tìm một cô em họ xa hơn để tránh bị lộ tẩy. Sở dĩ Trình Tân thấy quen mắt là vì cô cháu gái đó rất giống bà nội của mình, dẫn đến cũng có nét tựa tựa như bà ngoại liêm đường, nhất là đôi mắt và khuôn mặt đó. Trình Tân nghĩ rồi lại nghĩ, Đột nhiên bỗng nghĩ tới từ nho nghi, cô gái đó, đúng là có nét rông giống bà ngoại liêm đường, chẳng biết liêm đường đang làm gì. Mỗi lần nghĩ tới, trình tân lại cảm thấy cơn đau thấu trong lòng ngực mà liêm đường cũng chẳng khác. Anh chỉ có thể ép mình lao vào vùng quay công việc khắc nghiệt để tự khiến mình trai lì, vô cảm. Thấy liêm đường như vậy, trợ lý vô cùng lo lắng. Ngày nào anh cũng chỉ ngủ được mấy tiếng, ngày nào cũng mãi ngập trong mớ công việc không bao. giờ hết tới tận bây giờ gầy đến không nhìn ra vóc dáng ngày xưa tiểu trương lén liên lạc với bạn tốt của liêm đường tức lanh trạc và dịch viễn sơn dạo này cả lanh trạc và dịch viễn sơn đều rất bận chỉ là khoảng thời gian gần đây vì đúng dịp tết nên liêm đường không tham gia đêm đàn ông được cả bọn cứ nghĩ anh có cả một tập đoàn lớn như vậy phải lúc bận thì chắc bay tơi bay lui suốt không tham gia cũng là bình thường lúc nhận được điện thoại của tiểu trương ai Nấy đều lộ vẻ nghi hoặc Tự tăng cường công việc cho mình Nghe trợ lý của liêm đường kể lại Cả bọn đều có hơi lo lo Buổi chiều Sau khi tan việc Lánh chạc lập tức tìm đến công ty liêm đường Thấy liêm đường rồi Anh mới giật nảy mình Mới có hơn nửa tháng không gặp Sao liêm đường đã thay đổi không tưởng thế này Đến dâu cũng không cạo hốc mắt xanh sao Mặt mày bệt bạc giặt một vẻ bệnh trạng nặng lắm thế này Cảm giác như chỉ cần anh lại gần đẩy một cái thôi, phòng. Chừng cậu ta sẽ ngã ngay xuống đất. Lánh chạc đi tới, nói với liêm đường hiện vẫn đang tăng ca, cậu nghỉ một lát đi. Liêm đường lờ đi, bảo, không cần, tớ còn minh mẫn lắm, vẫn có thể làm việc tiếp được. Vẫn còn minh mẫn, thế cậu xem thử xem sao sao của cậu đã sắp hỏng chưa hả? Liêm đường không đáp, vẫn tiếp tục tập trung tra cứu tài liệu hạng mục. Lanh chạc cảm tưởng như liêm đường là cái máy bị kéo căng dây cót, không ngừng vận hành. Lúc dịch viễn sơn chân thấp chân, cao chạy tơi đã là hơn 10 giờ, liêm đường vẫn chưa ăn. Hiện tại ba bữa của anh hoàn toàn không theo quy luật gì, dường như chỉ khi nào nhớ tới mới cầm đại gì đó bỏ vào bụng. Dịch viễn sơn và Lanh chạc thấy cảnh này đều biết không ổn, bèn lập tức kéo liêm đường dậy, đi thẳng ra ngoài, dù thế nào cũng phải dẫn người tới bệnh viện. tới bệnh viện rồi làm kiểm tra chuyển dịch xong mới biết nếu tới chế thêm mấy ngày thì nhiều khả năng giả dày đã xuất huyết không chữa kịp thì có khi sẽ nằm đó chết tươi luôn ấy chứ khiến cả hai vừa sợ vừa thở phào vỗ ngực may mà tới kịp thời còn trình tân càng ngẫm lại càng thấy kỳ lạ cô lén lút tìm tới nhà liêm đường một lần nữa cô nhập mật mã vào phát hiện mọi thứ chưa từng thay đổi vẫn vẹn nguyên như trước Sau đó vào nhà liêm đường quan sát một hồi, đến một chút dấu hiệu rằng có cô gái nào khác sống ở đây cũng không có, đồ đạc của cô vẫn còn y nguyên ở chỗ cũ, không phải chứ? Nếu liêm đường quen, bạn gái thật, sao bạn gái anh có thể cho phép đồ đạc của những cô gái khác xuất hiện trong nhà anh? Chuyện này rất kỳ quặc chính vào lúc cô đang nghi hoặc thì bỗng nhận được tin nhắn từ dịch viễn sơn, trong tin nhắn, dịch viễn sơn của trình tân. Tân Tân này, người bạn gái như em cũng thật là chẳng đạt tiêu chuẩn gì cả. Liêm Đường đã bệnh lăn quay ra rồi, em còn không tới thăm xem cậu ta thế nào nữa hả? Trong lúc họ còn yêu đương, Liêm Đường đã dẫn cô tham gia các buổi gặp mặt, chính thức giới thiệu Trình Tân với các bạn bè của anh. Tất nhiên những người này đều đã trao đổi phương thức liên lạc của mình với Trình Tân. Họ vẫn chưa biết mối tình giữa Liêm Đường và Trình Tân đã xuất hiện dạng nước, thậm chí là đã chia tay. Lúc nhận được tin nhắn từ Dịch Viễn Sơn, Trình Tân vẫn chưa cảm thấy gì. Nhưng khi nhìn thấy tấm hình Dịch Viễn Sơn gửi tới, cô mặt cắt không còn giọt mặt. Trong hình, liêm đường cô nhìn thấy lúc chia tay đã có một sự thay. Đổi chóng mặt, gương mặt anh mất hẳn dáng vẻ khi xưa, nay yếu ớt, nhợt nhạt, râu ria sồm xoàm, người anh gầy rộp đi. Trình Tân bịt miệng nhìn tấm hình không rời mắt, không dám tin đây là liêm đường. Cô lập tức gọi lại cho Dịch Viễn Sơn, anh ấy ở bệnh viện nào, giờ em tới ngay. Dịch Viễn Sơn gửi địa chỉ cho Trình Tân. Trên đường tới bệnh viện, Trình Tân không ngôi suy nghĩ, rồi cô có một suy đoán. Có phải anh trai từng tới tìm liêm đường, nói với anh vài lời mà. Bởi vì chuyện này, trừ chỉ ngôn ra, chỉ có anh trai là được biết, mà anh thì vẫn luôn phản đối. Sau đó liêm đường biết chuyện, anh mới tìm người tới lừa cô. Cô gọi điện thoại cho cổ ý ngay trên xe, hỏi rồi mới hay, quả nhiên tháng trước anh đã gặp liêm đường, còn kể cả chuyện của cô, về tuổi thọ, về việc có thể cho cô một tương lai hạnh phúc được hay không. Chính Tân ngấn lệ, rằng, sao anh lại làm thế chứ? Đây là lựa chọn của chính em, sao anh có thể lấy lý do là tốt cho em? Để tự ý quyết định thay em, anh thế là hoàn toàn dồn ép anh ấy, đổi lại là em. Nếu biết được người mình yêu đã hy sinh vì mình như vậy Em cũng sẽ không chút do dự chia tay ngay với cô ấy Vì cái giá để yêu nhau là quá cao quá đắt Lại còn khiến người kia chịu tổn thương lớn đến thế Nếu bên cô ấy thì chính là ích kỷ Liêm đường không phải người chỉ biết nghĩ cho mình Ngoài chia tay với em Anh ấy còn có thể làm gì được Anh à, anh làm thế khiến em thất vọng quá đấy Nói Xong, Trình Tân lập tức cúp máy Cô lau sạch nước mắt Hùng hổ khí thế tiến đến bệnh viện. Cô phải nói cho gá ngốc đó biết. Lựa chọn của cô. gã đàn ông tự cho mình là đúng. Lấy lý do tốt cho cô mà làm cô giận. Làm cô đau lòng đó. Lúc tỉnh lại. Liêm đường còn ngỡ mình đang mơ. Đầu óc anh hoảng hốt đờ đẫn. Nhìn đăm đăm vào Trình Tân ngồi bên. Em gầy đi rồi. Nghe câu này. Những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm lại được của Trình Tân lần nữa chảy xiết. Thấy Trình Tân. Khóc. Liêm đường vội vươn tay lau đi nước mắt của cô Nói bằng giọng khản đặc Anh xin lỗi Đến trong mơ cũng chọc em phải khóc rồi Trình tân vừa nức nở vừa đập cái bốt vào bàn tay duỗi ra của liêm đường Quát Mau tỉnh lại đi Mơ miếc cái gì Cái thứ nhà anh Còn dám làm em đau lòng Anh là đồ đều cáng Liêm đường thất kinh Đôi đồng tử co rụt Cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại Anh nói Sao em lại Sao em lại ở đây Lúc ấy, trong phòng bệnh chỉ có cô và anh. Dịch, viễn sơn và Lanh Trạc đã ra ngoài. Cả hai nhìn trình tân, lại quay sang đánh giá anh em tốt nhà mình, hốt nhiên nhận ra một chuyện. Xem ra, tình cảm của hai người này có vấn đề rồi đây, nên liêm đường mới biến thành dáng vẻ như hiện tại. Trình tân, sao anh có thể đối xử với em như thế cơ chứ? Liêm đường không biết nên trả lời cô thế nào. Anh vẫn chưa hay rằng Trình Tân đã đoán ra được toàn bộ sự việc. Tuy anh không định nói quá nhiều, chỉ e làm lộ chuyện, nhưng vừa lước. Qua nước mắt của Trình Tân, biết bao tâm sự phút chốc tuân ra hết cả. Anh nói, em nín đi. Em cứ không nín đấy, dù sao cũng có ai thương ai sót đâu, đến khóc cũng không cho nữa à. Anh thương mà. Liêm Đường nói thầm, thấy Liêm Đường vẫn im như hũ nút, Trình Tân giận thở không ra hơi. Anh còn giả vờ nữa à? Em biết hết rồi, đồ lừa đảo nhà anh. Nghe đến ấy, Liêm Đường thở dài nhắm mắt. Quả nhiên vẫn không lừa được cô. Nhìn cái vẻ mặt đấy của anh, Trình Tân càng thêm bức bối. Cô bấu chặt tay Liêm Đường, gằn giọng: Em không đồng ý. Em không đồng ý. Anh dựa vào đâu để quyết định thay em chứ? Anh không có cái quyền đó. Liêm Đường đáp: Nhưng mà lựa chọn này sẽ làm hại tơi em. Thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng Nhưng em thả sống 100 năm trong hạnh phúc Còn hơn có tới 500 năm cô đơn Mặt mày Trình Tân đã nhọn nước mắt 500 năm gì chứ Cô chẳng thèm Nội tâm liêm đường bị câu nói ấy khuấy loạn Đảo điên Anh vụt mở mắt nhìn Trình Tân hốc mắt anh hoen đỏ Hai má anh dâm gian Chợt nở một nụ cười Anh đáp bằng một vẻ liều lĩnh Quyết đoán tân tân lấy anh nhé. Mùi vị cô độc suốt hai tháng nay, anh đã khắc sâu vào trong tim. Cả hai chìm trong nỗi xúc động, nhiệt huyết sôi trào, nước mắt tuôn rơi. Năm trăm năm, ai thèm chứ? Miễn họ hạnh phúc bên nhau. Ngoài cửa sổ, hai con mèo ngồi bất động trên trạc cây đại thụ, chính là cổ xanh và phù khanh bám theo con gái tới đây, nhờ có đôi tai nhạy cảm hơn. Hẳn con người, nên đoạn đối thoại trong phòng tức khắc lọt hết vào tai hai người. nhất là khi Trình Tân thốt ra câu nói đó, nhưng em thả sống 100 năm trong hạnh phúc, còn hơn có tới 500 năm cô đơn. Dường như nội tâm phù Khanh khi nghe câu này cũng đảo điên, dối bời hệt như liêm đường. Trạng thái của con gái trong mấy ngày gần đây, họ đều nhìn hết trong mắt, nóng tận trong tim. Nếu có 500 năm mãi sống trong sầu não, u uẩn vậy 500 năm này, chẳng thả không có. Nếu có thể, sống một cuộc đời vui vẻ, Có lẽ chính bà cũng không thể chối từ. Gặp được người mình thích, nào có thể tỉnh táo đưa ra một lựa chọn đầy lý trí. Lựa chọn của con gái, sao họ có thể ngăn cấm, cản trở. Đó là lựa chọn của chính con bé. Nếu thế, hẳn nó sẽ hạnh phúc. Nhưng Phù Khanh vẫn còn đôi chút lòng riêng. Giả như, chưa tới 10 năm, mà tình cảm của hai đứa nó phát sinh vấn đề, rồi chia tay thì sao? Đó là chuyện đâu thể tính trước. Họ không cần phải gay gắt cấm cản chỉ vì đối phương là con người. Vì tương lai vẫn có vô hạn nhưng khả năng không thể đoán trước. Cứ mặc cho con làm theo trái tim nó vậy. Nhìn đôi tình nhân trẻ ôm nhau khóc trong phòng bệnh. Phù Khanh nói, đi thôi. Rồi quay phát lại, cùng rời đi với cổ xanh. Cổ xanh nhìn họ với một ánh mắt sâu thăm thẳm. Sau cùng thở dài, bỏ đi với vợ. Tình trạng của con gái trong những ngày gần đây thực sự rất không tốt. Thậm chí ông và vợ còn e liệu con bé có thể làm ra chuyện ngu ngốc gì, hay không? Dẫu sao, trong những kẻ đau khổ vì tình, có mấy ai thoát ra được đâu? Thấy gương mặt con bé lần nữa lộ ra thần sắc vui vẻ, dạng người sức sống đó, hẳn không cha mẹ yêu con nào có thể nhẫn tâm ngăn cấm. Thôi mặc nó vậy, duyên phận là thứ lạ lắm, dù là con người chỉ sống được trăm năm, hay loài mèo yêu có tới 500 năm tuổi thọ. đều chỉ có thể cam chịu tuân theo lời trái tim mình mách bảo. Chuyện lần này gây phong thanh lớn như vậy, Trình Tân biết có dấu tiếp. Cũng chỉ vô ích, nên ngay sau khi Liêm Đường vừa mới xuất viện, cô đã quyết đoán bảo anh cùng về ra mặt người nhà của mình. Đương nhiên là Liêm Đường không định từ chối. Chỉ là, suy xét đến tình hình của Trình Tân hiện tại, hẳn người nhà cô sẽ chẳng có ấn tượng tốt gì với anh đâu. Bây giờ, trong mắt ba mẹ Trình Tân, Chắc hình dung về anh đã là Gã lừa con gái mình chạy mất Không chừng Nhưng mọi người đều là người biết suy nghĩ Loại chuyện như người đã tới tận cửa mà Còn sập cửa nhà không cho vào đó Hẳn sẽ không làm được Thấy ba mẹ và cả anh trai vẫn còn nể mặt Không sập cửa nhốt liêm đường bên ngoài Chỉnh tân thầm cảm động trong lòng Đây chính là một sự nhượng bộ Đối với quyết định của cô đó phù Khanh và cổ xanh quét mắt nhìn liêm đường Người con gái mình thích kể cũng không quá bất mãn ngoại trừ mấy vấn đề như tuổi thọ là khiến họ không hài lòng ra thì trong thế giới con người liêm đường đã là một cá thể vô cùng suốt chúng có nói là dòng phượng trong loài người cũng chẳng ngoa tiếc nuối duy nhất chính là hai đứa cách biệt giống loài vì vậy khi bên nhau sẽ nảy sinh mối nguy về sau nhưng yêu chính là yêu dù cho là họ hay là bản thân loài người đều không cách nào đưa ra những quyết định khách quan nhất được hôm qua Sau khi nạt nộ cổ ý một chập, Trình Tân lại về rủ rỉ với anh một hồi. Anh đã xin lỗi Trình Tân, Trình Tân cũng tỏ ý hối hận vì thái độ hơi quá khích của mình lúc đó. Hai người hòa giải, nhưng cổ ý vẫn không tươi tỉnh nổi khi gặp Liêm Đường tìm tới nhà. Chẳng qua, vì muốn em gái vui nên anh mới đành hậm hực ngồi vào chỗ. Lần ra mắt gia đình này của Liêm Đường xem như trải qua một cách thuận lợi không sóng gió. Nghỉ ngơi một thời gian, ba ngày sau. Liêm đường dẫn Trình Tân về gặp bà ngoại và các cậu. Liêm đường độc thân lâu năm, từ nho nghi đã sốt ruột tính chuyện hôn nhân cho anh ghê lắm rồi. Chỉ mong anh sớm ngày thành ra lập thất. Hiểm nỗi. Cháu trai cứ mãi lẻ loi sơm chiều, chẳng có lấy một người sẻ chia ấm lạnh. Vậy nên khi thấy Trình Tân đến, tất nhiên bà tiếp đón hết sức tận tình. Có bà lão Tiên Phong, những người khác trong nhà nào dám vênh mặt xa cách gì với cô cháu dâu tương lai của bà. huống chi. Nhìn kiểu gì cũng rõ rành rành là liêm đường được lợi, trong cô nàng hẳn chỉ mới chớm đôi mươi, tươi non mơn mởn thế này, xinh đẹp thế nào càng chẳng cần phải nói. Tuy là trước kia trình tân có dùng thân phận mèo yêu của anh để tới đây một lần, xong lúc đó, nhiều lắm cũng chỉ cần trưng mặt ra làm linh vật là được, còn giờ phút này mới là ra mắt gia đình chân chính. Khi từ nho nghi không chút do dự tháo ngay chiếc vòng bằng ngọc trắng trên cổ tay xuống và đeo vào tay mình. Trình Tân chỉ biết ngượng ngập lén nhìn sang liêm đường. Liêm đường ra hiệu cho cô cứ nhận. Đây là tấm lòng của bà ngoại, cũng là bằng chứng thể hiện sự quý mến của bà dành cho cô. Trình Tân nhận rồi, từ nho. Nghi mới hài lòng vân vê tay cô, bắt đầu hỏi chuyện. Bây giờ Trình Tân đã có một thân phận mới, chính là thực tập sinh trong công ty văn hóa nơi dịch Viễn Sơn làm việc, cũng coi như một tiểu biên tập trong tương lai. Trong lúc tán gẫu linh tinh, Tự nhiên cũng tán cả đến chuyện gia đình, gia đình trình tân có điều bí mật không muốn người ngoài biết, nhưng bề ngoài vẫn mang vỏ bọc như một gia tộc có dòng dõi nho hương lâu đời, có chút vốn liếng, về họ cổ này, và nơi ở của họ, những người có địa vị của thế hệ trước đều có biết được ít nhiều, gia tộc này chẳng phải thường dân, khi xưa còn từng là một thế gia đại tộc, tuy rằng thời đại đã thay đổi, nhưng điều này không còn được chú trọng như trước. Nhưng có thể sống trong khu nhà cổ lâu năm, xưa cũ như vậy là biết nền móng vẫn còn. Chẳng qua, người nhà họ cổ trước giờ khiêm tốn lánh đời, không qua lại cũng chẳng ủng hộ ai, và dù thế thì cũng chẳng ai dám chọc vào. Tóm lại, tuyệt không phải một gia đình bình thường. Bất luận là về bối cảnh gia đình hay ngoại hình diện mạo, và cả phần nào tính cách thông qua tiếp xúc nãy giờ với cô, từ nho nghi đều vô cùng hài lòng. nhất là khi biết cô gái này là người cháu trai mình thích bà càng không có gì để chê trách chỉ là nhớ tới con bé còn chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định bà lại lấy làm tiếc không khỏi buồn buồn than thở thật muốn hai đứa nhanh lấy nhau cho rồi người lớn nói chuyện này mà mặt mày vẫn bình thản như thường nhưng chỉnh tân thì còn là một cô gái nhắc chuyện này vẫn hơi ngại nên từ đầu đến cuối chỉ biết đưa mặt mỉm cười bối rối không biết nên đáp lại ra sao Tất cả thân thích bên nhà mẹ đẻ liêm đường, chỉnh tân đều đi gặp hết một, thu quà tới mỏi tay. Đương nhiên, liêm đường cũng nhận được một phần quà như thế, cả hai đều có giá trị không rẻ. Bên liêm vĩnh an thì không vội lắm, dù gì cũng còn lâu mới kết hôn. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, liêm vĩnh an cũng đã nghe được. Phong Thanh, đáng nói là, ông ta chẳng có chút vẻ lo lắng hay sốt ruột gì, chỉ cho là cuối cùng thằng con trai cũng chịu an ổn. Mối lo của ông đã coi như yên lòng một nửa, không phải giờ thì là tương lai thôi. Sớm muộn ông cũng có thể trông rõ ràng mặt mũi nhân phẩm con người này. Yêu đương bí mật chuyển thành tình cảm công khai khiến Trình Tân thả lỏng không ít, mỗi khi ra ngoài đều không cần lấy cớ đi tìm Trì ngôn hay lén la lén lút nữa. Bây giờ, mỗi lần cô đều quang. Minh chính đại, ngang nhiên ra khỏi nhà, nhất là khi đã trở thành một biên tập thử việc. Phải đi làm hàng ngày thì việc tan làm hẹn họ với bạn trai đã là dễ như trở bàn tay. Trịnh Tân gặp lại Trịnh Gia Mẫn vào một ngày thứ tư sau khi chuyển thành nhân viên chính thức của công ty. Trịnh Gia Mẫn là người phụ trách thiết kế bìa mới cho sách của dịch viễn Sơn. Bởi yêu cầu của công ty, cô ấy phải tới trao đổi về một vài vấn đề trong công việc. Nên bất ngờ chưa kịp chuẩn bị đã gặp lại nhau. Trịnh Tân nhìn Trịnh Gia Mẫn dần lướt qua bên vai mình. Nhưng Trịnh Gia Mẫn thì chỉ lịch sự gật đầu chào hỏi. Trịnh Gia Mẫn đã tốt nghiệp. Cô ấy tự lập một văn phòng riêng, chuyên về mảng thiết kế, thi thoảng có hợp tác với vài nhà xưởng để in các mẫu áo thun, túi vải, sổ ghi chú. Do cô tự thiết kế, lượng tiêu thụ cũng không thấp. Biết được bạn tốt đang làm chuyện cậu ấy thích, dần vượt qua bóng ma từ sự ra đi của mình, Trình Tân rất vui. Đây mới là Trịnh Gia Mẫn mà cô biết. Một trình ra mẫn luôn tràn ngập sức sống Sẽ không dễ dàng bị đau khổ đánh gục Trình tân không lại gần bắt chuyện với cô ấy Nếu bạn đã thoát ra được từ bóng ma quá khứ Vậy cô đã yên lòng Không cần phải quen biết lần nữa Để bạn lại tiếp tục chìm trong những ký ức xưa cũ Vì tuy đã đổi sang một thân phận mới Nhưng trình tân vẫn là trình tân Từng hành động cử chỉ Tư tưởng tính cách của cô Nhất định có thể khiến ra mẫn ngờ ngỡ đoán ra Cộng thêm chuyện anh gia hòa, trình tân liền quyết định cứ tránh xa họ ra thì hơn. nếu sau này gia mẫn gặp phải vấn đề gì, có lẽ cô sẽ quay về giúp bạn. nhưng bây giờ cô chỉ muốn lặng lẽ trông nom họ từ xa, không tới quấy rầy. tan làm, liêm đường tới đón. trình tân chính thức ký hợp đồng vào hai ngày trước, vốn tưởng liêm đường sẽ tới chúc mừng cô này kia, nào ngờ đến hết ngày vẫn chẳng thấy gì khác lạ. cô hơi hổ thẫn, nhưng cũng không bận tâm nhiều lắm. với tính chất công việc của liêm đường anh bận rộn thế nào đâu phải cô không hay nên hôm nay khi thấy anh đến đón mình cô cứ đinh ninh là anh mới nhớ ra chuyện hôm đó rồi định đền bù cho cô đây chẳng lẽ định mời cô đi ăn mỗi bữa thịnh soạn trình tân ngồi vào ghế phụ lái chống má cười hít tịt cả hai mắt nào ngờ người này lại chở cô đến tận đầu đâu không biết không phải hướng về nhà anh chúng ta đi đâu vậy anh Tới nhà hàng bên bờ biển ăn hải sản trăng Ăn hải sản cũng được mà Bay Giờ cô thích ăn hải sản cực Liêm đường đáp Tới rồi sẽ biết Được thôi Chính tân ngẫm nghĩ Chắc chắn là dẫn mình đi ăn mừng rồi Cô cứ an vị ngồi chờ thì hơn Cuối cùng Không ngờ xe dừng ở một con đường ngay sát bờ biển Lúc này màn đêm đã buông Tà dương nhuộn bầu trời thành một màu quýt đỏ tĩnh lặng như chiếc giường mây của nàng tiên nào đó nửa vầng tà dương sắp lụi tắt nơi chân trời, cơn gió nhẹ đưa làn váy cô bay bay. Liêm Đường nắm tay dắt cô vòng ra đuôi xe, vừa đi vừa bảo, nhắm mắt lại nhé. Tim Trình Tân lạc nhịp vì yêu cầu của anh, cô ngờ ngợ làm theo, kéo mí mắt sụp dần. Liêm Đường mở cốp xe, nói với Trình Tân đang cứng còng căng thẳng đứng bên, có thể mở mắt rồi. Trình Tân buông tay anh ra. Đập vào mắt là một khoảnh hoa hồng đỏ rực phủ kín cốp xe, không một vệt màu khác. Mỗi bông hoa đều tươi mới ướt xương, hòa với màu dáng chiều sau lưng cô. Bên cạnh là người đàn ông cô yêu. Rồi cô nhìn thấy, trong nụ một bông. Hoa nổi bật giữa cả rừng hoa, là chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng lấp lánh. Rồi sau đó, liêm đường rút bông hoa đó ra, quỳ một chân xuống đất, nâng hoa đến trước mặt cô, tân tân, lấy anh nhé. Anh muốn được bên em mãi mãi, không bao giờ rời xa. Chỉnh tân ôm kín mặt, nước mắt lá trá. Cô từng nghĩ liêm đường sẽ cầu hôn mình, nhưng không phải lúc này. Nước mắt rơi đầy trên mặt cô, nước mắt cảm động và bối rối. Đôi mắt liêm đường sâu lắng, chất chứa bao tình cảm như thế. Cô nào có thể từ chối anh? Đây là người đàn ông cô yêu, cũng là người đàn ông yêu cô. Cô quệt vội nước mắt, mũi sụt sịt, chia tay mình cho anh. liêm đường như thở phào nhẹ nhõm anh mỉm cười nhìn tay cô vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay cô chỉ một khoảnh khắc thôi anh còn cho là em sẽ từ chối đấy trình tân cũng đùa thì cũng định sẽ từ chối anh rồi chỉ là cuối cùng vẫn mềm lòng không nỡ làm Mỹ Nam đau lòng rơi lệ liêm đường lồng chiếc nhẫn vào tận đốt ngón tay cô tay vòng lên eo cô thì thầm vậy thì phải cảm ơn tiểu tiên nữ của anh rồi Em thật là tốt bụng, dứt lời, cúi xuống hôn cô, nụ hôn còn chưa rước, vầng dương đã ẩn tiên nắng cuối cùng khuất dưới mặt biển, sắc đỏ cam nhạt dần, chuyển sang màu xanh thẳm. Đẹp đến độ ai được chiêm ngưỡng đều không nỡ lòng bỏ đi mà chỉ muốn dừng chân thêm chút nữa, để cảm nhận khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Chính tân quấn chiếc khăn liêm đường đưa, ngồi xuống băng ghế trên bờ. Biển trong vòng ôm của anh, bầu không khí rất lãng mạn. Chỉ là đã bị một tiếng bụng kêu đột ngột phá tan tành Cả hai đều bất giác bật cười Trình Tân vì ngại Nhưng liêm đường là buồn cười không nhìn được Cuối cùng cũng được đến nhà hàng gần đó ăn một bữa hải sản thịnh soạn thật Trình Tân vô cùng hài lòng Vì trời đã tối Họ thuê luôn phòng của khách sạn trong nhà hàng Một căn phòng Lúc ngâm mình trong phòng tắm Trình Tân lại miên man nghĩ tới chiếc giường đôi Giải đầy cánh hoa hồng vừa nãy Vừa tưởng tượng tới chuyện có thể sẽ xảy ra đêm nay, mặt cô lại tức khắc bừng đỏ. "Giường đôi à, chắc chắn phải có chuyện rồi nhỉ?" Trình Tân cười chảy cả nước rãi, cười xong mới thấy mình sao mà thô bỉ. Lại tẳng hắng một tiếng, che giấu sự bối rối vừa rồi. Trình Tân kết thúc giai đoạn ngâm buồn, để cả tóc ướt, mặc áo choàng tắm đi ra. Liêm Đường đã tắm xong trước cô, thấy tóc cô còn nhỏ nước, anh cầm lấy máy sấy, bảo cô ngồi xuống sofa. Định xấy tóc cho cô Trình Tân mang một mớ suy nghĩ bậy bạ ngồi xuống Hưởng thụ sự phục vụ của liêm đường Sấy tóc xong Liêm đường mới để ý thấy mặt cô đỏ bừng Bèn sờ tay lên chán cố, May sấy nóng quá à Khiến mặt đỏ hết lên thế này Trình Tân buồn bực Trong lòng thầm than Anh trai à Có lầm không vậy Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng phòng cùng giường đó Chẳng có chỉ có một mình tôi căng thẳng thôi hả Trình Tân lắp bắp Chắc, chắc vậy trời tối tối rồi đấy mau mau ngủ ngủ đi vừa nói vừa bật dậy chạy đi thay đồ ngủ sau đó leo tót lên giường vén chăn chui ngay vào thấy trình tân bối rối như vậy liêm đường bèn tới bên giường cô chỉ là anh vẫn chưa thay quần áo trình tân mở to mắt lắng nghe bước chân anh tay lặng lẽ kéo chăn che kín hết cả người càng khiến khuôn mặt càng lúc càng nóng thêm tuy rằng liêm đường cực lực phản đối chuyện trình tân sinh con Nhưng trình tân thì vẫn muốn liều một lần. Cái chuyện tuổi thọ này, nói cho cùng cô đã từng là một con người, có giảm mất mấy trăm năm cũng chả làm sao. Mục tiêu của cô chỉ mong được bên liêm đường đến khi răng long đầu bạc, thế là đủ rồi. Vậy nên, cô rất rất mong có một đứa con, kết tinh tình yêu của hai người. Dù có thất bại, ít ra cũng đã thử. Vì vậy, cô vụng trộm thực thi một vài kế hoạch, cuối cùng được thỏa nguyện mong ước bấy lâu. Cô mang thai rồi, mới đầu, cô không dám nói cho Liêm Đường, nhưng sau đó ngén giữ quá, Liêm. Đường tự phát hiện ra, chuyện ở thế đã rồi, trách mắng trình tân thì có ích gì, lại còn chỉ khiến cả hai cái vá mất vui. Hơn nữa, cô cũng chỉ vì bọn họ, cô muốn có con, anh thì lo lắng cho sức khỏe của cô nên không muốn mạo hiểm. Không ai sai cả, có sai thì sai ở chỗ, ai bảo họ không chung giống loài. Từ khi lựa chọn bên nhau là đã định sẵn phải đối mặt với tình cảnh thế này. Bỏ qua hành vi tùy tính của Trình Tân, liêm đường dần đặt mình vào vị trí một người cha sẵn sàng. Chào đón đứa con bé bỏng bất cứ lúc nào, đồng thời cũng căng mắt quan sát mọi thay đổi của Trình Tân, để phòng mọi nguy cơ có thể xảy ra. Mang thai là chuyện vô cùng nguy hiểm, bất kể là đối với phụ nữ loài người hay phụ nữ thuộc giống loài khác loài người. Hơn thế, Những mối nguy trình Tân gặp phải đều tiềm ẩn vô số những yếu tố không thể đoán trước, từ phản ứng mang thai rõ ràng của Trình Tân là có thể nhìn ra, ba tháng đầu mang thai, người cô gầy rộp đi, chút thịt nuôi, được sau khi cưới đã sắp mất sạch không còn, vì lo cho con gái, phù Khanh còn sốt sáng đón Trình Tân về nhà, rồi mời người có kinh nghiệm về thai sản trong tộc tới chăm sóc cho cô, kiểm soát cả chế độ ăn uống và sức khỏe, liêm đường thực sự không yên lòng về cô. Anh chuyển tới ở luôn trong căn gác lửng của vợ, để tối còn có thể xoa bóp tay chân cho cô. Bên công ty thì chọn ra một thành viên trong ban giám đốc lo liệu mọi việc. Bây giờ, anh nào còn tâm trạng để đi làm, dài, quyết công việc được nữa. Tim gan đều đã đeo luôn lên người Trình Tân. Anh rất sợ. Một lần nọ, Trình Tân đứng ngắm cảnh ngoài hành lang. Liêm đường cứ có cảm giác như chỉ dây kế tiếp thôi. Cô sẽ bị gió thổi bay đi mất. Từ ngày ấy tới giờ... Anh vẫn luôn không yên lòng, trong gà hóa quốc Đây là trải nghiệm chưa từng có. Từ khi quen Trình Tân, anh đã trải qua quá nhiều những lần lòng già cuồn cuộn sóng chưa từng gặp trước kia. Lúc mang thai đến tháng thứ 6, Trình Tân đã yếu đến mức không xuống nổi giường. Thi thoảng còn hay váng đầu, mê man. Bởi những thay đổi của Trình Tân, liêm đường gầy như tự bản thân anh cũng đang mang thai, và còn là kiểu mang thai có phản ứng dữ dội ngang tầm Trình Tân là khác. Trên mặt cả hai đều chẳng còn sắc máu, một người còn mang theo hai hốt mắt thâm quầng, thậm chí đã có những lúc này sinh ý bỏ đứa con này đi, chẳng qua giờ đã hơn 6 tháng, có bỏ cũng sẽ để lại tổn thương lớn cho cơ thể người mẹ. Quả là một quyết định khó cả đôi đường, huống hồ, trình tân nào có thể đồng ý, cô kiên quyết muốn giữ đứa bé này, liêm đường chỉ đành ủng hộ cô đến cùng. Nhiều lần, anh áp sát tai thủ thỉ với bé con trong bụng. Bảo nó không được bắt nạt mẹ, không được phá phách. Anh cảm thấy đứa bé này nghịch ngợm quá rồi. Đến khi thằng bé, hoặc con bé sinh ra, nhất định anh phải cho bọn nó một trận đòn mông nhớ đời. Đứa bé sinh ra trên bàn mổ, trình tân chẳng còn chút hơi sức nào để đẻ thường. Hết. Cách mới phải chọn sinh mổ. Bởi thân phận đặc thù của mình, dòng tộc đã tự thiết lập một bệnh viện tư chuyên chữa cho người trong tộc. Giá cả nơi này cao ngất ngường. Người bình thường không thể chi trả được Gián tiếp giúp họ không phải tiếp xúc quá nhiều với con người Họ sinh được một bé gái Dù mắt con bé nhắm tịt Nhưng từ xương mi và hốt mắt đã thấy là di chuyển từ trình tân Hàng mi cong cong ướt dượt Con bé rầu môi, Thi thoảng lại mất mát chuyển động Tựa như đang Tìm kiếm thứ gì Vừa mới sinh Ra đứa bé đỏ hòn Lạ là lại không nhăn Tiếng con bé nức nở sao mà yếu ớt Thoạt nghe như tiếng mèo con đang kêu, tựa sợi tơ mảnh. Giờ phút này, bất luận là mẹ hay đứa con, đều cứ mong manh như sắp sửa tan biến. Trình Tân đeo ống dưỡng khí, ngủ ly bí suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. Đứa bé thì vẫn luôn được chăm sóc trong lòng giữ ấm. Đến ngày thứ ba, Trình Tân mới được trông thấy đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Một cô công chúa bé tí, lúc. Này ra con bé không còn đỏ như khi mới sinh nữa, mà trơn nhắn như lòng trắng trứng gà. Trình Tân dè dặt nhận con từ tay liêm đường, kể ra thì chẳng còn sức để bế nó nữa, chỉ nâng được một lúc đã đặt xuống bên cạnh, cúi đầu ngắm công chúa nhỏ của mình. Sinh mổ phải nghỉ ngơi bồi dưỡng một, hai tháng mới có thể bình phục. Thuốc tê vừa hết tác dụng, cơn đau liền ào đến, khiến cô chẳng chọc suốt đêm. Nhưng khiến Trình Tân vui nhất chính là, trừ hai ngày đầu phải nằm trong lòng giữ. Ấm ra, thì rất may là đứa bé không bị vấn đề gì. Con gái rất giống cô, đôi mắt đen thừa hưởng từ liêm đường, sống mũi hệt như từ một khuôn đúc ra với anh, cao, thẳng, duyên dáng, hoàn toàn là tập hợp hết ưu điểm của hai người. Liêm đường đặt tên ở nhà cho con bé, Noãn Noãn, Hy vọng con bé cảm nhận được mọi điều ấm áp trên thế giới, cảm nhận được tình yêu của ba mẹ, gia đình, và trưởng thành bình an, khỏe mạnh. khi tất cả mọi người cho rằng đứa bé sinh ra là một đứa bé loài. Người thuần chủng, bỗng vào buổi tối hôm tổ chức tiệc đầy tháng, con bé đột ngột biến thành một bé mèo mắt đen với bộ lông trắng muốt, biến hình ngay trong ngực liêm đường. Vốn liêm đường đang thay quần áo cho con gái, thay thay một hồi bỗng thấy mọi thứ trước mắt vụt lé lên, cô bé con trong tay đã biến thành bé mèo nhỏ hệt như trình tân năm xưa, chỉ khác màu mắt. Lúc ấy, tim anh tựa như tan thành một vũng nước, Đột nhiên lại rất lo Chẳng lẽ sau này con gái anh sẽ luôn Sống trong hình hài một con mèo Đáng thương thay cho con gái của anh Lập tức bế sang cho vợ xem Mặc dù vết mổ của trình tân đã gần lành hết Nhưng vẫn rất chú trọng nghỉ ngơi Vừa ra khỏi phòng để đồ Cô đã thấy ngay liêm đường chạy ra từ phòng em bé Với một vẻ vô cùng hốt hoảng Lo lắng Trong lòng còn ôm một con mèo trắng nho nhỏ Da lông mềm mại Dối xù Đôi ngươi đen bóng Mèo con vươn chân nhào tới trình tân Còn meo meo làm nũng với cô Thấy vẻ mặt căng thẳng của Liêm đường Trình tân đoán ngay ra điều anh đang lo lắng Cô lập tức chấn an anh Con bé biến hình rồi à Còn tưởng là thể chất con người đơn thuần luôn chứ Hóa ra không phải Cô tưởng lầm như vậy là do Từ khi ra đời noãn noãn vẫn luôn trong hình dáng loài người Mới khiến mọi người có lối nghĩ sai lệch Từ xưa tới nay Lúc những đứa bé trong tộc sinh ra luôn xuất hiện trong hình mèo, phải trải qua năm dài tháng rộng mới học được cách biến hình. Chỉ có noan noan là khác. Ngay từ đầu con bé đã có hình người, nên mọi người đều vô thức cho rằng nó là loài người thuần trùng. Liêm đường vẫn có vẻ lo lắng. trình tân tiếp, anh đừng lo nữa. Con bé sẽ biến trở lại thôi, chỉ là chắc không thể khống chế. Chúng ta phải chú ý nhiều hơn, đừng để lạc nó đâu mất là được. Con bé còn quá nhỏ. Cô thì lại không được cẩn thận lắm, vì chuyện noan noán, Liêm Đường và Trình Tân quyết định về nhà thêm chuyến nữa. Nơi này chỉ có người trong dòng tộc, dù con bé có biến thành người hay thành mèo cũng không sợ, dù sao sau này nó cũng phải ở lại đây để hoàn thành chương trình học như cô lúc trước. Có thể do phù Khanh vốn đã có ai nấy sâu sắc với con gái, nhưng khi đón được con về thì con gái đã trưởng thành. Không đòi hỏi được yêu thương quá nhiều Nên vừa trông thấy cháu ngoại trong hình hài mèo con Tim bà tức khắc sống lại Vì trừ màu mắt là không giống Thì hình mèo của cháu gái Y hệt hình mèo của con gái như từ một khuôn đúc ra Làm tim bà tan chảy Vì vậy Bà liền chuyển những tình cảm chất chứa Chưa thể đền bù cho con sang cháu gái Hoàn toàn là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan Đau cũng sợ không thể đau thay cháu Dù ban ngày luôn chơi với bà ngoại Nhưng đến tối con bé vẫn muốn về với ba mẹ, cứ mãi meo meo gọi trình tân và liêm đường. Tuy không biết nói chuyện, nhưng đã thể hiện được ý muốn đòi ba mẹ. Liêm Vĩnh An không rõ lắm về cô vợ của con trai, nhưng cũng không có ý kiến. Gì với ngoại hình, công việc và cả gia cảnh nhà cô con dâu này, cô gái có thể khiến con trai ông muốn kết hôn và chung sống, hẳn không thể đơn giản được. Không ngờ là quả không đơn giản. Còn khiến con trai ông tới ở luôn nhà nó nữa chứ. Thế này thì có khác gì ở dễ đâu. Chuyện này khiến ông thấy vô cùng khó chịu, khổ nỗi lại không thể cảm giảm gì với liêm đường. Xã hội văn minh, con người độc lập, ông chỉ có thể kín đáo truyền đạt lời khuyên của mình, nhưng liêm đường có. Nghe hay không thì chẳng thể lo tới được. Hơn nữa, ông cũng rất mong được gặp đứa cháu gái bé bỏng của mình nhiều hơn. Cháu gái thực sự dễ thương làm ông không thể cưỡng lại. Khi tuổi tác lớn dần, con người thường có xu hướng dễ mềm lòng hơn, nhất là khi đứng trước những đứa bé. Một ông lớn trên thương trường mà khi trông thấy cháu gái, cũng chỉ hận không thể dâng hết những thứ tốt nhất trần đời tới cho con bé. Tính cách thay đổi 180 độ, đến giọng nói cũng hạ thấp xuống vài decibel. Nhưng từ khi liêm đường vào ở nhà ba vợ mẹ vợ là không về nơi này nữa, làm ông chỉ có thể thi thoảng gặp mặt qua mạng, xem một vài video. đáng lòng, nhưng lại chẳng nói được gì. Lúc đó con dâu mang nặng đẻ đau thế nào, Liêm Vĩnh An cũng có biết một hai, cả hai đứa nó cũng không dễ dàng gì, muốn chiều vợ thì cứ chiều đi vậy, ông không muốn vì chút chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt thế này mà căng thẳng, mâu thuẫn với con trai làm gì. Noãn Noãn chơi cả ngày. Với bà ngoại, tối về đòi leo lên giường mẹ, uống sữa xong rồi ngủ say xưa. Liêm Đường đã đi làm lại bình thường. Tối về nhà, Trước mắt là hai mẹ con nằm lọt thỏm trong ánh đèn ngủ ấm màu, con gái của người nằm gọn trong khuỷu tay trình tân. Hình ảnh đẹp đẽ khiến anh muốn chụp ngay lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Và quả đã làm như thế thật. Anh khẽ khàng lấy điện thoại, chuyển chế độ im lặng và tắt đèn flash đi, ghi lại lát cắt ấm áp này vào trong máy. Nhưng hình như vẫn... Thiếu gì đó. Thế là lại rón rén xả lại, vươn tay chụp chung một tầm với hai mẹ con rồi mới hài lòng đi tắm. Lúc tắm, liêm đường còn nghĩ, thế nào mới là hạnh phúc? Có lẽ chính là ngay giờ phút này, ngay khung cảnh ấm áp trong phòng ngủ kia, chính là hạnh phúc. Toàn văn hoàn.